Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoài xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 28 tập cuối của câu chuyện sao sáng chờ anh về tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì chúng ta được lắng nghe tập cuối của câu chuyện này rồi và rõ ràng là chúng ta biết được rằng anh chàng Tiên Lâm yêu thương Diệp Anh vô cùng nhưng mà quá trình tìm đến tình yêu quá trình gìn giữ hạnh phúc của Lâm thực sự quá đau thương, quá vất vả và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội tâm về nhân vật Lâm trong câu chuyện Sao sáng chờ anh về nhé hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ Năm 16 tuổi, tôi nhập học ở một trường cấp 3 gần nơi em nằm. Mẹ tôi lấy một người đàn ông khác, còn viết thư cho tôi, nói với tôi rằng người đó là người độc thân. Lần này mẹ không còn làm kẻ thứ ba nữa. Mẹ tôi thực sự thay đổi. Tôi đọc thư xong, xé nát, ném thẳng vào thùng rác. Bởi vì giờ đây mẹ tôi có làm bất cứ điều gì, sai hay là đúng, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Chút động lực duy nhất của tôi, Là hy vọng vào việc chị gái em Và em trai em còn sống Chỉ có dựa vào niềm tin nhỏ nhoi đó Tôi mới có thể tiếp tục cố gắng mỗi ngày Mẹ tôi nghĩ rằng chắc là tôi chỉ đi vài tháng Không chịu được mà quay về Không công ăn việc làm, không tiền Thế nên mẹ nói với tôi Nếu chỉ vì giận mẹ Mà con bỏ đi như vậy Thì đúng là ấu trĩ Mẹ không bao giờ chấp con Coi như là trò đùa của một cậu thanh niên mới lớn vậy Lúc nào con muốn quay về Mẹ sẵn sàng chào đón con về Cuộc sống bên ngoài không màu hồng Như con tưởng tượng đâu Những gì mẹ làm đều là vì con Pháp luật người ta vào cuộc rồi Thế mà vì sao Con lại không tin mẹ chứ Chỉ là bản thân tôi biết Đây không phải là một quyết định sốc nổi Và tôi đương nhiên biết Xã hội không màu hồng Nhưng mà từ khi em rời xa thế giới này Thì thế giới của tôi Đã không phải là u ám Mà biến thành một màu đen tối rồi Một cậu thanh niên 16 tuổi Sao ngoài đời bươn trải Với nỗi đau chết đi sống lại Còn mong cái gì Màu hồng chứ Tôi ở trường bắt đầu lại từ đầu Tôi không đi học thêm Chỉ cố gắng mỗi ngày đến lớp chăm chỉ nghe giảng, Nỗ lực học tập Buổi chiều tôi xin đi làm thêm Ở một nhà hàng Và kiếm tiền tự nuôi thân Thế nhưng sau này tôi thấy công việc ở nhà hàng lương quá thấp Nên tôi xin nghỉ để đi làm bốc vác thuê theo giờ Cho một công ty Nhà một cậu bạn trong lớp Công việc này tuy vất vả Nhưng giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn Và cũng dần dần thân với người bạn đó Người bạn đó tên là Khoa Suốt 3 năm học cấp 3 Tôi vùi đầu vào học tập và đi làm Có những ngày tôi chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng Có những đêm về nhà trọ Người dính đầy bụi đá Chân tay đầy những vết xước lớn nhỏ Do vác những tảng đá nặng lên xe Bàn tay tôi cũng dần dần chai sản Nhưng thật lạ Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi Ngược lại càng vất vả càng khó khăn Tôi lại càng cảm thấy lòng mình khoan khoái Bởi vì tôi biết Những khó khăn vất vả này so với em So với gia đình em Có thấm vào đâu đâu Khoa thấy tôi như vậy Rất nhiều lần Muốn đứng ra giúp đỡ tôi Nhưng mà cậu ấy đâu biết Tôi có thể kiếm được tiền Thông qua cách khác nhưng lại muốn lao động chân tay là bởi vì tôi muốn hiểu được cảm giác của em khi em ở bên dưới người trước khi rời xa thế giới em đã phải lao động cực lực như thế nào năm đấy tôi năm mươi cân nhưng tự mình vác những tảng đá sáu mươi đến bảy mươi cân tôi oằn mình lê từng bước mặc cho đôi vai mình đã rớm máu có vài lần đá rơi xuống chân từ khi chân gãy còn dù cho bong gân tôi vẫn cố gắng lê lết Cõng đá lên xe cho bằng được Kết thúc 3 năm học cấp 3 Tôi xuất sắc Đỗ thủ khoa trường đại học khoa học Và xã hội nhân văn Khi lên đại học tôi nghe tin chị gái em Và em trai em Cũng đã mất Nhưng lại không thể nào tìm thấy thi thể Ban đầu tôi vô cùng suy sụp Có điều tôi vẫn hy vọng rằng Chưa tìm thấy thi thể Có nghĩa rằng người đang còn sống Tôi mang hy vọng mỏng manh ấy ăn ủi tâm hồn đã chết của mình để sống từng ngày qua ngày. 3 năm cấp 3 tôi không về nhà. Mẹ tôi cuối cùng nhận ra rằng đây không còn là một trò đùa. Suốt 3 năm học cấp 3 cho tới 4 năm đại học tức là 7 năm trời mẹ tôi gần như quỵ lụy van xin tôi hãy quay trở về nhà hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của mẹ. Mẹ nói với tôi mẹ hối hận lắm rồi. Nếu tôi không tin mẹ Mẹ tôi sẵn sàng đưa tôi một con dao để tôi đâm mẹ một nhát. Tôi bật cười trong lòng người mà mẹ gây ra tội lỗi chất chồng đã nằm sâu ba tấc đất Mẹ đưa dao cho tôi còn có ý nghĩa gì? Tôi khuyên mẹ nếu như có làm sai thì hãy sám hối và ra pháp luật đầu thú để được khoan hồng. Nhưng mẹ tôi vẫn không thừa nhận năm ấy mẹ tôi giết mẹ em và càng không thừa nhận chuyện bán chị em em đi. Điều duy nhất mẹ tôi thừa nhận Đó chính là làm kẻ thứ ba. Chậm hẹp, tất cả những khổ đau em và gia đình phải chịu gói gọn trong vài chữ như vậy. Vậy thì mẹ bảo tôi tha thứ cho mẹ bằng cách nào. Nhưng mẹ là mẹ của tôi, tôi phải làm thế nào để đối diện với cuộc đời, với nỗi thống khổ bi ai này cơ chứ? Lần duy nhất tôi về nhà, sau 7 năm dài đắng đẵng là ngày tôi chuẩn bị đi nước ngoài học thạc sĩ. Mẹ tôi đòn đà giới thiệu, người bố dượng, Và còn dục tôi gọi ông ta là bố. Tôi đương nhiên gọi. Còn vui vẻ, tỏ ra thân thiết là đằng khác. Mẹ tôi thấy biểu cảm của tôi như vậy chẳng những không vui, mà còn hoang mang tột độ. Tôi không mấy bận tâm. Về nhà chào hỏi vài câu, sau đó nhặt con gấu bông năm ấy tôi tặng em. Bị em ném vào sọt rác. Tôi cầm theo quà cầu tuyết và bức ảnh bị mất góc. Cứ như vậy rời xa Việt Nam, sang Nga du học. Trước khi đi tôi mua một gói bánh Oreo, Một túi kẹo mà em thích sang ngồi mộ nhỏ của em trên sườn đồi ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Suốt 7 năm trời trôi qua tôi cật lực lao động bằng cả trí óc và tay chân. Bây giờ tôi chẳng những có đủ một khoản tiền tiết kiệm tích lũy có thể nuôi sống bản thân vài năm tôi cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc được học bồng để học thạc sĩ bên nước ngoài. Còn em mãi mãi dừng lại ở tuổi số 9. Tất cả những ước mơ, những hoài bão của em chẳng thể nào thực hiện được nữa. Tôi dùng ngón tay trò lau bia mộ cho em. Giống như đã từng dạy em dùng ngón trò để vẽ những chòm sao. Bảy năm nay tôi vẫn mơ về một cô bé có nụ cười xinh đẹp nhất trên đời. Tất cả những kỷ niệm về em đều khắc sâu trong trí não và không thể nào quên đi. Mỗi đêm trong căn nhà tồi tàn, tôi chỉ có thể thắp một ngọn nến, cầm tấm ảnh duy nhất, xót lại. Để ngắm nhìn em Hà Thảo Nếu như bây giờ em còn sống Có lẽ em đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp Trong mắt anh không ai xinh đẹp bằng em Chẳng ai đáng yêu bằng em Hà Thảo Anh sắp phải đi đến một nơi xa Nhưng dù ở đâu Anh cũng nhớ em Mỗi ngày đều nhớ em Mỗi giờ, mỗi phút đều nhớ em Tôi gần như sống trong sự hoài niệm ấy dù thực tại có gặp bao nhiêu người con gái tôi tuyệt nhiên chưa một lần xung động tôi không dám chắc thứ tình cảm non dại kia là tình yêu nhưng tôi dám chắc trái tim của tôi đã chết theo em từ lâu rồi sở việt nam sang nga học thạc sĩ hai năm hành trang quý giá nhất tôi mang theo là quà cầu tuyết bức ảnh của bốn mẹ con em và một con gấu bông nhỏ ở bên nga tôi không còn cật lực lao động bằng chân tay nữa mà bắt đầu tìm tòi lao động bằng trí óc tôi nghĩ Nếu muốn tìm tung tích của chị gái em và em trai em, trước tiên phải có tiền và xây dựng được các mối quan hệ với tất cả mọi người. Tôi bắt đầu vừa học vừa nghiên cứu chứng khoán và cổ phiếu. Có lẽ bởi vì hợp thời và cũng có lẽ bởi vì có chút đầu óc nên trong 2 năm ở Nga tôi đã thành công kiếm được một số tiền rất lớn từ chứng khoán và cổ phiếu. Sau khi về Việt Nam, tôi được phân công dạy ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành công tác xã hội vì để quên đi nỗi buồn sai rằng tôi vừa đi làm giảng viên vừa tiếp tục đầu tư vào chứng khoán và tôi nghiên cứu thêm về kinh doanh dường như tôi dành tất cả thời gian tôi có để làm việc không ngừng nghỉ bởi vì chỉ cần rảnh rỗi tôi lại nghĩ đến em lại nhớ em đến vô cùng trong mấy năm tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm mua được một đám đất xây được một ngôi nhà mua xe ngoài ra còn có một khoản tiền lớn trong sổ tiết kiệm có thể sống cả đời Mà chẳng cần phải lo nghĩ Tuy nhiên số tiền ấy Tôi chẳng thèm đụng đến một xu Bản thân tôi đến lương tiêu còn dư Tôi tiết kiệm tiền Nhưng đáng tiếc Tìm suốt bao nhiêu năm trời Thì tung tích của chị gái và em trai em Vẫn bật vô âm tín Mỗi lần nhìn những đứa trẻ nghèo khổ nào đó Trên cuộc đời Tôi đều nghĩ Đến ba chị em em Lòng tôi lại đau đớn vô cùng Tất cả những đứa trẻ nghèo khổ mồ côi tội nghiệp thật đáng thương biết bao nhiêu tôi không muốn nhìn thấy cảnh những đứa trẻ khổ sở rơi vào hàn cảnh giống các em nên tôi cố gắng bằng mọi cách giúp đỡ chúng cũng lấy điều đó làm động lực để tôi ra sức học tập ra sức làm việc ra sức kiếm tiền thật nhiều tiền ra sức phấn đấu để trở thành một đảng viên xuất sắc không phải phấn đấu cho sự nghiệp mà muốn bản thân mình có thể thay đổi được những cục diện đau thương Có thể tham gia góp ý Trong những bộ luật liên quan đến trẻ em Bởi vì năm ấy Các em không được chính quyền bảo vệ Nên một phần Mới dẫn đến kết cục đau thương kia Nghĩ đến những tháng năm ấu thơ cơ cực Của chị em em Tôi nghĩ rằng Giả như tôi gặp các em Ở thời điểm này Thì thật tốt biết bao Ở thời điểm tôi có thể Giúp đỡ, bảo vệ Có thể dẫn các em đến một nơi khác Có thể nuôi các em lớn có thể giúp các em thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình chỉ đáng tiếc rằng cuộc đời này lại chẳng có hai từ giá như khi mà tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình em lại chẳng còn trên cuộc đời này nữa chị gái và hiếu cũng biến mất chẳng thấy tung tích, vết thương trong lòng vẫn cứ như có ai đó đang cầm dao đâm xuyên qua mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến máu lại chảy đầm đìa đau thương Bao nhiêu năm trời trôi qua, tôi chưa từng mở lòng ra được với bất cứ cô gái nào. dù một năm hay mười năm, tôi vẫn sống trong những ký ức vui vẻ mà ngắn ngủi, tựa như pháo hoa vụt sáng rồi lại lụi tàn. Ngay cả ngôi nhà tôi tự xây bằng tiền của mình, tôi cũng thiết kế giống như căn biệt thự của gia đình em năm nào. Mỗi lần trở về nhà, tôi đều có cảm giác như em đang ngồi ở hồ cá, nhoèn miệng cười, nói với tôi. Anh Lâm! Lấy thức ăn cho cá giúp em Thế nhưng dù ngôi nhà có giống ngôi nhà cũ đến như thế nào Thì vẫn không phải Dù trong mơ em có xuất hiện nhiều như thế nào Thì hiện thực vẫn tàn khốc Mà chấp nhận Em đã không còn nữa Năm đầu tiên ở Nga về Mẹ tôi lại đến tìm Với mong muốn tôi quay trở về nhà Cùng với mẹ tôi Năm ấy là tròn 10 năm Chuyện kinh hoàng kia xảy đến Chỉ năm nay rời ra vòng tay của mẹ Mẹ tôi khóc nhiều lắm, mẹ tôi cũng quỳ gối xuống trước mộ của em để xin lỗi vì đã vô ý khiến ba chị em em bị bắt cóc. Mẹ tôi càng tỏ ra hối lỗi, tôi càng cảm thấy bị dày vò, cảm thấy sống không bằng chết. Bởi năm nay tôi sống không bằng chết rồi, nỗi đau mẹ gây nên tôi không thể nào quên nổi. Nhưng tôi có thể trả thù mẹ mình không? Không thể. Tôi có thể đánh, có thể giết được mẹ mình không? Ngoài tự dằn vặt chính bản thân mình Thì thực sự tôi không thể làm được gì khác Một bên là em và gia đình em Một bên là mẹ tôi Mẹ tôi dù có độc ác đến mức nào Tôi cũng không có cách nào trả thù mẹ Không có cách nào chối từ rằng Mẹ là mẹ của tôi Thế nhưng Tôi cũng không thể nào về nhà Càng không thể nào tôn trọng hay yêu thương mẹ tôi Như một đứa con bình thường Và tôi chẳng có bất cứ cảm xúc nào Dành cho mẹ tôi cả Vài tháng sau đó tôi nhận được tin mẹ sinh non Đang bị băng huyết Nguy kịch lắm Tôi chạy đến thì mẹ tôi vẫn trong tình trạng thoi thóp Cận kề với sinh tử Giây phút mẹ tôi đối diện với cái chết Tôi mới tuyệt vọng hiểu ra một điều Vĩnh viễn tôi không thể nào bỏ mẹ mình Dù cho mẹ tôi có gây ra trăm ngàn tội ác Dù rằng mẹ tôi có chết Cũng chẳng thể nào đến hết được tội. Nhưng tôi không thể nào đứng trơ mắt Nhìn mẹ tôi chết được Đấy mới thực sự là đường cùng Đấy mới thực sự là sự dày vò tàn nhẫn nhất Sau khi truyền máu cho mẹ Mẹ tôi cũng qua cơn nguy kịch Thế nhưng đứa em vừa mới chào đời Chưa kịp nằm lồng ấp Đã chết vài phút Mẹ tôi thậm chí còn chưa được ôm đứa bé vào lòng Cách đây 3-4 năm Mẹ mang thai cũng từng bị sẩy, Đến giờ đứa bé gần 7 tháng Vẫn không thể nào giữ được Mẹ suy sụp mặc kệ sức khỏe còn yếu Ôm lấy bào thai lạnh ngắt tím tái kia Mà khóc ngất lịm. Tôi dù có căm ghét mẹ như thế nào Nhưng nhìn thấy mẹ như vậy Tôi vẫn thấy thương xót Mẹ tôi ra viện trở về nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn Bố dưỡng tôi ở lại chăm sóc chú đáo Nên thi thoảng tôi chỉ tạt qua một chút Mỗi lần qua mẹ tôi đều rất vui Nhưng tôi ngoài cảm giác ngột ngạt Thì không còn một chút cảm giác gì Bộ dưỡng của tôi khá tốt Dù tôi cảm nhận cái tốt của ông ấy Không thật Nhưng mà tôi chẳng mấy để tâm Điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ tôi suốt 10 năm nay Và cho đến tận giờ phút này Là khuyên mẹ tôi hãy sám hối Khuyên mẹ tôi có làm gì sai Thì hãy ra đầu thú Dẫu biết mẹ tôi có thật tâm sám hối Thì gia đình em Chẳng thể nào quay lại được như lúc xưa Em chẳng thể nào quay trở về Nhưng với tư cách là một người con đó là phân định rạch ròi về đúng về sai mà tôi có thể làm được. Trong khoảng thời gian này tôi bắt đầu quen với một người con gái, cô ấy tên là Nguyệt. Trước kia khi học đại học là đàn em khóa dưới của tôi, sau này là trợ giảng cùng khoa với tôi khi tôi về Việt Nam. Nguyệt xinh xắn, gia đình rất giàu có, cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thép Việt An, tính tình dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Những ngày ở trường tôi ăn uống rất thất thường. Nguyệt thấy vậy lần nào cũng nấu cơm mang đến cho tôi. Để tìm tin tức về chị gái và em trai của em, tôi có thông qua vài mối quan hệ từ Nguyệt. Sau đó tôi và Nguyệt cũng dần dần trở nên thân thiết. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không có bất cứ một chút tình cảm trai gái nào với Nguyệt. Mặc dù trong mắt người khác Nguyệt là một mẫu hình, phụ nữ lý tưởng mà có rất nhiều người đàn ông muốn hướng đến. Nhưng chỉ duy nhất là tôi chưa thường thích cô ấy. Nguyệt không nắm rõ về quá khứ của tôi Nhưng cô ta lờ mờ biết trong lòng tôi Đã có một người khác Có điều cô ta cũng không để ý Vẫn kiên nhẫn hàng ngày ở bên cạnh Và chăm sóc cho tôi Cô ta còn nhờ các mối quan hệ của bố mình Giúp tôi tìm những thông tin Mà tôi cần Tôi nhận thấy bản chất của Nguyệt khá tốt bụng Tuy nhà giàu có Nhưng cô ấy không hề kiêu căng Ngược lại cũng hay thường xuyên đi từ thiện Lại giúp tôi tìm việc Tìm người Nên tôi cảm mến vô cùng Coi cô ta như bản thân Như một người em gái Như một người chi kỷ Nhưng bởi vì bóng hình của một người con gái khác Đã in sâu vào trong tim tôi Nên tôi không thể nào yêu được Nguyệt Sau năm 6 năm quen nhau Nguyệt tỏ tình với tôi Tôi nghĩ mình không yêu cô Thì không nên làm khổ cô ấy Nên tôi từ chối Nguyệt tuy có chút buồn Nhưng cô ấy không hề bỏ cuộc, ngược lại càng cố gắng lấy lòng tôi hơn. Gia đình Nguyệt và công ty của mẹ tôi làm ăn hợp tác chung với nhau. Mẹ tôi biết, mối quan hệ của tôi và cô ấy thì ra sức để vun vén, ra sức khuyên nhủ tôi cưới Nguyệt. Thật ra tôi chẳng còn trẻ, nhưng bởi vì mẹ tôi càng vun vén, tôi lại càng muốn chống đối, nên năm lần bảy lượt tôi từ chối Nguyệt. Và cho đến khi tôi 29 tuổi. Tôi đã tìm được chút thông tin về em trai em. Nghe nói năm đấy em trai em bị đưa lên chuyến xe sang Canada để bán cho mấy gia đình hiếm muộn. Lúc xe dừng lại, em trai em đã bỏ trốn sang xe khác. Chiếc xe ban đầu đi được nửa đường đã bị lật bánh, nên ai ai cũng nghĩ rằng em trai em đã chết. Nắm được thông tin này, tôi càng quyết tâm cố gắng tìm kiếm em trai. Chỉ cần Hiếu còn sống, tôi sẽ cố gắng hết sức đưa Hiếu về, dù khó khăn đến nhường nào đi nữa. Trước kia tôi không màng đến số tài sản của mẹ tôi. Hay nói đúng hơn, đó là tài sản của gia đình em. Nhưng từ khi nghe thông tin về em trai em, tôi quyết tâm đòi một số cổ phần trong công ty Phượng Quang để sau này nếu như Hiếu có quay trở về, tôi cũng trao trả lại cho Hiếu. Vì để mẹ tôi sang tên 40% cổ phần cho tôi, vẫn để cho tôi làm giảng viên, không cần về giúp công ty mẹ tôi. Nên tôi đồng ý lời tỏ tình của Nguyệt. Và tôi đồng ý cưới cô ta theo nguyện vọng của mẹ tôi. Thế nhưng tôi nói rõ với Nguyệt tôi không yêu cô ấy. Cuộc hôn nhân này định rõ ràng như vậy. Nếu sau này trước khi kết hôn tôi và Nguyệt gặp được người nào đó mà tôi thích thì chúng tôi vẫn có thể hủy hôn. Cô ta có thể đồng ý có thể không tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Dù điều kiện vô lý như vậy nhưng Nguyệt vẫn chấp nhận. Cô ấy chấp nhận tất cả các điều kiện mà tôi đưa ra miễn rằng cô ấy có cơ hội Được ở bên cạnh tôi Thực ra tôi biết Dù là Nguyệt hay bất cứ ai Cũng đều như nhau cả Lấy một người sống bình đạm Cả đời bên người ấy sinh con đẻ cái như một người đàn ông bình thường Cũng tốt Đằng nào cũng là chọn bừa Một người nề sống cho ra hồn sống Thì chọn Nguyệt là đối tượng hợp lý nhất Và cứ ngỡ rằng Tôi và Nguyệt cứ như vậy mà lấy nhau Chẳng có gì đổi thay Và bốn tôi nghĩ rằng Tôi sẽ ôm cái thứ tình cảm non dại đầy đau khổ ấy hết cả cuộc đời này. Mặc dù sống bên Nguyệt sẽ mang sự tuyệt vọng bởi những tội ác của mẹ tôi sống trong bóng đêm mịt mù cho đến hết cuộc đời. Nhưng cho đến một ngày tôi đã gặp một người con gái. Một người con gái có nụ cười rất giống em. Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Anh là khi Diệp Anh đang học năm thứ ba đại học. Tôi vừa rời bãi đỗ xe sách cặp lên lớp Đến chân cầu thang tầng 2 Thì nhìn thấy em phóng thẳng như tên lửa Từ đầu tầng 2 đi xuống Em gần như không nhìn Tay cầm điện thoại đâm sầm vào người tôi Khiến cốc cà phê trên tay tôi Rơi thẳng xuống đất Em thấy vậy vội vã cúi xuống nhặt Và ngượng ngùng nói với tôi Em xin lỗi thầy Làm đổ cà phê của thầy mất rồi Để em mua đền cho thầy ạ Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy em Tôi nhớ mang máng mấy năm học đại học Tôi có nhìn thấy em trên bụng nhận học bổng liên tục còn giành huy chương đồng tiếng anh khi tham gia cuộc thi cấp quốc gia dù sao cũng là một sinh viên ưu tú dáng vẻ vội vàng nên tôi không chấp chỉ xua tay đáp ngay không sao đâu em đi đi vâng vâng em cảm ơn thầy nói xong em liền phóng thẳng xuống chân tầng một thế nhưng không biết em nghĩ ngợi gì liền xoay người nhèn miệng cười hỏi tôi em là diệp anh lớp công tác xã hội còn thầy tên gì để lúc nào em đền lại cho thầy một cốc cà phê sau khi nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt của em cộng thêm câu hỏi của em tôi bất ngờ tôi nhớ đến cô bé Hà Thảo lần đầu tiên gặp tôi cũng nhoèn miệng cười tự giới thiệu tên mình sau đó là hỏi tên tôi gương mặt em không giống gương mặt của Hà Thảo lắm nhưng nụ cười để lộ hàm răng trắng đều vừa hồn nhiên vừa đáng yêu lại rất giống cô ấy tôi không đáp lại lời em Bảng tên tôi đeo trên cổ, em chẳng thèm để ý. Thấy tôi không đáp thì chào tôi một lần nữa, rồi chạy một mạch ra ngoài cổng. Còn tôi thì gần như bất động, bởi trái tim tôi lại thồn thức, nhớ đến một người con gái. Trước kia tôi không mấy để ý đến các nữ sinh trong trường, thường ấn tượng lắm, chỉ mạng máng để ý đến vài sinh viên xuất sắc hoặc là có những đóng góp cho trường và xã hội. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, ở phòng chuyên môn, Tôi hỏi thử về cái tên Đỗ Diệp Anh Qua lời của Trình và Khoa Tôi được biết em là người Quảng Ninh Sống ở vùng đào Mà thường đang thực hiện dự án Cõng điện về đảo Em là sinh viên xuất sắc của Khoa Học giỏi năng nổ Tham gia rất nhiều câu lạc bộ văn nghệ của trường Tôi thấy mình lạ thật Trong trường không nhiều Nhưng mà cũng có khá khá sinh viên xuất sắc như vậy Mà chỉ vì bởi em có nụ cười giống với Thảo Mà tôi lại tìm hiểu Thông tin về em Và tôi chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì. Có điều tôi biết Diệp Anh là Diệp Anh. Hà Thảo là Hà Thảo. Hà Thảo của tôi năm nay đã 24 tuổi còn Diệp Anh mới 22. Năm ấy tôi tự tay mình nhận thi thể của Thảo. Tôi lấy quần áo đồ dùng và hơn hết là di vật của mẹ em đeo trên tay em đang còn vẹn nguyên và cảnh sát cũng xác nhận đó chính là Hà Thảo. Thì tôi rốt cuộc. Tôi đang nghĩ Đến những thứ viền vông gì cơ chứ Tôi gạt đi tất cả những suy nghĩ đó Ra khỏi đầu Và cũng tự nhủ rằng trên cuộc đời này Đến người giống người còn có huống hồ hổ đây chỉ có nụ cười giống nhau thôi Tôi để ý làm cái gì chứ Thời gian sau tôi vẫn lao đầu vào công việc Lại nhận bằng tiến sĩ Cùng với dự án cõng điện về đảo Nên rất bận Bản thân cũng quên bén cô nữ sinh xuất sắc diệp anh kia Dù cùng trường Nhưng tôi chẳng gặp lại em thêm lần nào nữa Lần thứ hai tôi gặp lại em Là vào một buổi đêm trên trạm cảng Ở đảo Quan Lạn Mấy ngày nay tôi và Nguyệt Cùng với Trình và Khoa ở đảo Để mang năng lượng mặt trời về cho người dân Và các trường học Sáng Trình và Khoa về trước để đi công tác Chỉ còn tôi và Nguyệt ở lại Nhưng vì nghe nói sáng mai Có gió lớn, có áp thấp nhiệt đới Nên đêm đấy tôi và Nguyệt Được chủ tịch xã nhờ người lái tàu Đưa chúng tôi về đất liền Lúc tôi và Nguyệt Được người lái tàu đưa ra đến chạm càng Cũng thấy một cô gái chạy như bay Từ khu dân cư đi ra Trên người cô gái ấy đầy những vết xước Còn có cả máu ướt đẫm Cả quần nâu đang mặc Rồi ánh trăng cô gái ấy chạy thẳng về phía tôi Đằng sau có hai ba tên đàn ông Đang đuổi theo cô ấy Khi cô gái ấy vừa bám lên tay tôi Cầu xin tôi Cứu lấy cô ấy Tôi mới sửng sốt nhận ra đó chính là Diệp Anh Em bị đánh đến mức Mắt gần như không mở ra được lời nói nghẹn ngào van xin như con thú bị thương rộn đến đường cùng liên tục nói đám người kia muốn bán em làm vợ cho ai đó nghe những lời ấy của em tôi vô cùng phẫn nộ biết rằng trên đảo này nhiều người vẫn mang tư tưởng cổ hủ, lạc hậu nhưng nghĩ đến việc một cô nữ sinh với cả một tương lai tươi sáng như em bị bán đi bị cưỡng hiếp tôi mặc kệ nguy hiểm xông vào bảo vệ em để rồi trong lúc bế em chạy xuống bến tàu tôi bị đám người kia chém một nhát vào lưng dù tôi sắp quỵ xuống dù máu chảy ướt áo nhưng tôi sợ nếu tôi chỉ cần chậm chân một chút cuộc đời em cũng rơi thẳng vào địa ngục tăm tối nên tôi dùng hết sức mình để chạy xuống tàu cho đến lúc con tàu nhổ neo đám người kia không thể nào đuổi theo được nữa tôi mới thở phào buông em ra nguyệt thấy tôi bị thương thì hoảng loạn băng tạm vết thương cho tôi nhưng ánh mắt tôi lại chỉ nhìn ra phía em đang nằm người lái đò nói rằng mẹ em vừa mất đi chiều nay vừa mới đưa tang mẹ em ra nghĩa địa tôi lặng lẽ nhìn em hai tay em run rẩy ôm quần áo ánh mắt đờ đẫn nhìn lên những ngôi sao trên trời ánh mắt của em thật giống với ánh mắt của hà thảo năm tám tuổi vào ngày mẹ hà thảo mất tôi thấy lòng đau đớn vô cùng nghĩ đến em giống như hà thảo không cha không mẹ không nơi nương tựa tôi lại nảy sinh một sự thương xót kỳ lạ. Cho đến khi cơn mưa ập đến, tôi bị phát sốt vì vết chém trên vai, nhưng nghe tiếng em khóc thồn thức gọi mẹ, giữa trời mưa lớn, tôi không kìm được mà nhờ Nguyệt kéo em vào bên trong. Em nằm gần tôi, hơi thở đứt quãng nặng nhọc, thân hình co cắp lại cứ như một chú chim nhỏ bị ướt mưa lạc mẹ. Tôi rất muốn vươn tay, vỗ lên lưng của em. Nhưng cánh tay cứng đờ chỉ buông thõng một chỗ, cho đến khi tôi lịm đi, vẫn nhớ đến ánh mắt đờ đẫn, ban nãy của em. Về đến Hà Nội tôi nằm viện nửa tháng trời, cũng may tôi nhờ khoa thì được biết em không có vấn đề gì, đã đi học trở lại. Sau khi ra viện tôi trở lại trường, trên trường tôi để ý đến em nhiều hơn, nhưng hình như em không nhớ ra tôi và chưa từng để ý đến tôi. Vài lần tôi phát hiện ra em rất thường xuyên được Khánh người sắp kết hôn với Vân em gái của Nguyệt đưa đón đến trường. Nhìn thấy em thân thiết với Khánh mỗi lần thấy cậu ta em đều nở một nụ cười rất tươi. Tôi bỗng tự hỏi không rõ em có biết Khánh sắp kết hôn chưa. Nụ cười trong trèo hồn nhiên kia của em giống với Hà Thảo nhưng em lại dành nó cho một người con trai khác. Rõ ràng biết em không phải là Thảo nhưng lại thấy một cảm giác khó chịu Len lỏi dần trong tim tôi Là bởi tôi lưu luyến đủ cười của Thảo Hay rốt cuộc lưu luyến Hình ảnh của Thảo Mà tôi tìm được trong con mắt của em Tháng 8 tôi bắt đầu nhận lớp em Dạy môn kinh tế và công tác xã hội Ngày đầu tiên đến dạy Trái với sự mong chờ của tôi Em lại xin tôi được nghỉ một ngày Tôi có chút thất vọng Thậm chí còn chưa kịp vào giờ Em đã chạy ra ngoài Chấp nhận điểm tôi trừ vào điểm chuyên cần Khi chạy lên đến gần bục sàng, em bỗng khực chân nhìn tôi. Tôi cứ tưởng rằng em nhận ra tôi là người cứu em vào đêm đó, thật không ngờ. đúng một giây sau đó, em đã chạy vụt ra bên ngoài. Liếc qua cửa tôi thấy xe của Khánh dường trước cổng trường. Nỗi thất vọng được nhân đôi. Nên nói với thầy giáo chủ nhiệm của em, nếu như em nghỉ ba ngày thì dù em xuất sắc như thế nào, tôi vẫn đánh em trượt môn của tôi. Ngay lập tức tối hôm đó, tôi thấy em lên phòng chuyên môn tìm mình. Em đặt hộp cơm, mẹ tôi gửi, lên bàn cho tôi, sau đó xin lỗi tôi. Em hứa rằng từ ngày mai sẽ cố gắng đi học đều. Nghe lời xin lỗi của em, lòng tôi cũng mềm xuống và chấp nhận. Nhưng dù tôi có chấp nhận, em vẫn đứng tần ngần bên cạnh tôi rất lâu. Tôi thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn em, thì vô cùng kinh ngạc. Mới cách nhau một buổi sáng hôm qua Đến tối hôm nay Mà em đã như một con người khác vậy Mặt em sương mọng đỏ ngầu Móng tay dính đầy bùn cát Nỗi đau đớn trong mắt em không giao xấu được Em thấy tôi nhìn mình Vội vã cụp mắt xuống Sau đó rời đi Chỉ nói với tôi Gia đình em rất hoàn cảnh Em không có bố Chỉ có một người mẹ để nương tựa Mẹ em bị bệnh Suốt mấy năm học đại học em vừa đi làm Vừa đi học Cố gắng dành học bổng Để gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh Đến mấy tháng trước mẹ em mất đi Chắc là trong gia đình lại xảy ra chuyện Nên em mới nghỉ học 2 ngày Nhìn bóng em liêu siêu gầy gò Khuất sau hành lang Nỗi thương xót Càng lúc càng nhiều hơn Tôi nghĩ rằng một cô gái như vậy rất yêu đuối Không ngờ ngay sáng hôm sau đi làm Tôi bắt gặp em với một bộ dạng sạch sẽ gọn gàng trong trèo Và vô cùng xinh đẹp Lúc tôi vừa đến hành lang Em chạy ra đưa cho tôi một gói xôi, rồi nhuền miệng cười nói với tôi. Đây là đồ ăn sáng em mua cho thầy. Cảm ơn thầy, bởi vì thầy cho em kiểm tra lại ạ. Không đợi tôi đáp, em nhanh chóng chạy vào lớp, còn tôi thì ngần ngơ mất mấy giây. Trong suốt buổi học, tôi thấy em lén nhìn tôi liên tục. Nữ sinh thích tôi không ít, nhưng nữ sinh có hành động kỳ quặc như em. Đúng là lần đầu tiên tôi thấy. Ngày hôm sau em lại tiếp tục mua đồ ăn sáng Chạy ra hành lang để chờ tôi Đáng tiếc lần này tôi lại đi cùng với Nguyệt Em không ngờ có mặt Nguyệt Nên vội vàng giấu gói bánh Oreo ra phía sau Nhìn thấy gói bánh Tim tôi đập mạnh một cái Lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời Cảm giác tê liệt của tôi cũng biến mất Có một sự rung động Xuất hiện mà tôi không rõ vì sao dường như Tôi đã tìm thấy hình ảnh quen thuộc Mà tôi vẫn nhung nhớ hà thảo Tôi thấy em giống như thế thân của Hà Thảo nhưng bởi tôi không muốn kéo em vào thứ tình cảm non dại của mình không muốn coi em là thế thân của Thảo tôi nghĩ em xứng đáng có được hạnh phúc khác nên tôi quyết định lạnh nhạt với em muốn em đừng cố gắng lấy lòng tôi làm gì và tôi bảo em sau này đừng mua đồ ăn sáng cho tôi nữa em bị tôi từ chối thì xị mặt ra những ngày sau quả thực không làm phiền tôi nữa thế mà tôi lại cảm thấy mất mát vô cùng cùng lúc đó tôi cảm thấy tình cảm của tôi và nguyệt vốn nhạt nhẽo nay càng trở nên nặng nề hơn trước kia nghĩ chỉ cần kết hôn thì tình cảm sẽ được vun đắp nhưng thực sự cho dù tôi cố gắng mở lòng thì tôi không thể nào rung động được với nguyệt nguyệt nắm tay tôi tôi cũng khó chịu một cái ôm cũng gần như không thể nào ôm đừng nói đến hôn hay là xa hơn là làm tình năm năm bảy năm tám năm vẫn vậy vẫn không thể nào gần gũi được cô ấy thì làm sao có thể kết hôn. Thế nên cuối cùng tôi quyết định dừng lại. Nguyệt không mấy bất ngờ, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Cô ấy vẫn muốn níu kéo, dù ban đầu tôi và cô ấy thống nhất, đồng ý với nhau như vậy. Nhưng bởi vì tôi quá kiên quyết, nên cô ấy chỉ đành đồng ý, và nói với tôi. Em xem như đây là hành động nhất thời. Em chưa báo cho gia đình biết. Em vẫn chờ anh suy nghĩ lại. Anh quyết định rồi. Không cần suy nghĩ thêm Đừng chờ anh nữa Mẹ tôi biết chuyện Thì gào ầm ĩ một trận Mẹ hết trời bới Sau đó lại van xin Hết van xin lại khóc lóc Nhưng mà từ lâu Tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của mẹ tôi nữa Biết mình là thứ con tồi tệ Nhưng tôi lại thấy cơ hồ Cảm thấy vui Khi mẹ thất vọng về tôi Sau khi chia tay Nguyệt được chục ngày Thì tôi cùng Trình cùng Nguyệt Và em nữa Cùng với một cậu sinh viên nam ra đảo để thực hiện dự án Cõng điện về đảo Nhìn thấy em tôi khá bất ngờ Nhưng Trình nói với tôi sinh viên lần trước có việc không đi được Em ở đảo nên cậu ta chọn em đi thay Khi xuống đến tàu nhìn thấy những gói bánh nhỏ em chuẩn bị cho mọi người tôi dần dần thấy có thiện cảm với em Thiện cảm không phải vì em có nụ cười giống với Thảo mà thiện cảm vì sự chu đáo, cẩn thận Thiện cảm vì em chẳng những không giận tôi Ngược lại bị tôi lạnh nhạt Vẫn đối với tôi rất nhiệt tình Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi Buổi tối khi đến đào ăn cơm xong Tôi thấy em đi ra ngoài mua hương vàng Dù bị sốt Nhưng tôi sợ em gặp nguy hiểm Nên vẫn đi theo Em đi ra mộ của mẹ em Tự tay nhổ sạch cỏ Sau đó lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của mẹ em rất lâu Còn tôi đứng sau lưng em Cũng nhìn em rất lâu Em cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với Nguyệt, không rõ có thể gọi tên là gì, chỉ có thể tự cho rằng đó chính là sự đồng cảm. Lúc em quay lại nhìn thấy tôi, thì há hốc miệng, sau đó lại nhoền miệng cười hỏi tôi, vì sao lại ra đây? Tôi không dám nói thật, chỉ tiện mồm nói muốn tìm em, dẫn tôi ra hiệu thuốc, bởi vì tôi đang bị sốt. Em ngay lập tức đưa tay lên chán chạm vào tôi. Vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thật lạ tôi thấy lòng mình run rẩy, hệt như năm xưa được Hà Thảo cho gói bánh lúc đói. Cho đến khi cùng em chạy về giữa cơn mưa được em pha cho một cốc thuốc hạ sốt và một cốc nghệ tôi lại nghĩ hay là mình thử mờ lòng với em. Hình như em thích tôi hình như em đang tiếp cận tôi. Bởi mười mấy năm trôi qua từ khi Hà Thảo mất tôi chưa từng có cảm giác rung động với bất cứ ai. Mười mấy năm trôi qua dài đằng đẵng như vậy Tôi cố gắng, nhưng chẳng thể nào khiến trái tim của mình rung động. Nhưng lần này gặp em, tôi có chút cảm xúc. Cảm xúc này khác lạ lắm, khác với tất cả những người khác. Mấy ngày trên đảo tôi càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm thấy tính cách của em rất dễ chịu. Em thi thoảng khi thấy trên tay tôi đầy những vết xẹo, em muốn tôi che những vết xẹo ấy, thì đã thức suốt một đêm làm tặng tôi một chiếc vòng bằng vỏ ốc. Em quan tâm đám trẻ trong trường cấp 1, em lễ độ khiêm nhường với thầy hiệu trường và người dân trên đảo. Tôi bị tính cách sôi nổi đó của em làm cho ấn tượng. Tuy rằng em có chút bỡn cợt, nhưng tôi thấy không có vấn đề gì. Ngược lại tôi còn cảm thấy sự bỡn cợt đó của em kéo tôi thoát dần ra khỏi màn đêm đen tối, bao trùm bản thân tôi suốt 16 năm qua. Tôi vốn định từ từ tìm hiểu em. Đợi vài tháng nữa khi em ra trường, thử cùng em hẹn hò biết đâu với một cô gái tôi có chút cảm giác thì tôi sẽ dần dần biết yêu một người là như thế nào biết đâu sau mười mấy năm rằn vặt và khổ đau tôi lại tìm được một người có thể khiến tôi đi qua được bóng tối nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì em lại nhanh tay sợ thủ đoạn với tôi buổi tối cuối cùng ở đảo em nhờ tôi đưa em về nhà nấu bữa cơm thắp hương cho mẹ tất nhiên tôi không hề từ chối Phần về trưa nay, em nỡ cố đánh của con lão Nghinh giúp tôi mà bị thương, phần vì để em về nhà một mình, tôi không yên tâm. Lúc về đến nhà em tôi mới biết, nhà em rất nghèo, căn nhà xác sơ tiêu điều chẳng bóng người, nỗi thương xót tôi dành cho em lại lớn hơn. Khi em xuống bếp nấu cơm, tôi cũng dọn dẹp sân vườn giúp em, cảnh vật thanh bình này khiến lòng tôi khắc khoải, tôi nảy sinh ra những cảm giác rất lạ. Nấu cơm xong cũng mang mâm cơm lên nhà thấp hương, sau đó gọi tôi vào ăn cơm. Thấy em cầm chai rượu xin mời tôi, tôi từ chối. Dù sao tôi cũng là đàn ông, có cảm giác với em là một chuyện, nhưng mà chưa yêu đương, tôi không muốn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Em thấy tôi từ chối, chẳng làm khó, chỉ múc cho tôi một bát canh miến. Tôi chẳng nghi ngờ gì em, bởi vì giúp em dọn dẹp cả ngày trời cũng đói, nên tôi ăn liền mấy bát. Ăn xong tôi có cảm giác trong người lạ lạ nhưng tôi không mấy để tâm chỉ nghĩ rằng miến làm bằng rong nên chắc cồn cào ruột gan là vậy. Em múc thêm cho tôi vài bát nữa. Đến khi no, em liền đi vào phòng lấy đồ để về. Nhưng hình như em làm rơi đồ nên gọi tôi vào nhặt hộ. Vào đến trong phòng, người tôi bắt đầu nóng bừng. Lúc này tôi nhận ra cơ thể của mình càng lúc càng không thể nào kiểm soát nổi. Cơ thể vô cùng chuyến choáng còn cảm thấy trong người nóng rực Một cảm giác khó chịu ở phần thân dưới. Trong dày lát tôi nhìn thấy em đứng trong phòng và cánh cửa kia đã khóa từ bao giờ. Đầu óc của tôi xoẹt qua những tia chớp. Nhìn thái đậu của em, tôi phát hiện ra rằng mình đã bị em chốc thuốc. Tôi cố dùng chút lý trí để chống cự lại thuốc. Không ngờ, lại uống phải chai rượu trên tủ, đầu óc càng thêm mất kiểm soát. Mặc cho tôi túm lấy cánh cửa nổi điên với em, bắt em mở cửa, Nhưng em bình thản ôm lấy tôi, sau đó hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi vốn dĩ có thể chịu đựng được, vốn dĩ có thể cố gắng dùng chút lý trí để chống lại. Nhưng ngày khoảnh khắc bị em hôn, khoảnh khắc chạm vào môi của em, nhìn thấy nụ cười trong sáng quen thuộc giống với Hà Thảo, tôi thực sự đã bị gục ngã. Suốt đêm đó, tôi và em vần vũ với nhau đến ba bốn lần khi hết tác dụng của thuốc, tôi mới gần như hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy trên ga giường lấm chấm những giọt máu đỏ thẫm nỗi thất vọng khôn tả càng thêm lớn tôi thất vọng về em nhưng lại thất vọng về chính bản thân mình trong sự thất vọng đó tôi còn cảm thấy rất lạ nguyệt làm đủ mọi cách tôi không thể nào hôn cô ta vậy mà em chốc thuốc tôi tôi lại làm với em được tận ba bốn lần thực sự rất khó hiểu tôi hỏi em tại sao lại làm chuyện này đối diện với ánh mắt tra khảo của tôi Em lại hoàn toàn bình tĩnh. Sự bình tĩnh của em khác hoàn toàn với vẻ đáng yêu sôi nổi hàng ngày. Em nói em thích tôi. Tôi không tin. Thích, thích thì có thể thích. Nhưng thích đến độ bày ra một âm mưu thế này. Còn quay lại video thì tôi nghĩ ắt hẳn em còn có một lý do nào đó. Thấy vậy, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt em vô cùng thẳng thắn kiên gan. Em nói với tôi, bởi vì em thấy mẹ tôi đi một chiếc xe đến trường chiếc xe mây bách sang trọng. Bởi vì em biết gia đình tôi rất giàu có, bởi vì em muốn đặt chân vào hào môn, nên em bất chấp giờ thủ đoạn với tôi. Em nói xung quanh tôi có quá nhiều cô gái xinh đẹp, nếu em không dùng cách này, sẽ không bao giờ có được tôi. Lời nói của em chân thật đến mức, khiến cho tôi nghi hoặc. Nhưng dù tin hay không tin đi chăng nữa, thì mọi sự đã rồi. Những vết tích trên người em, tôi cảm thấy thật là khủng khiếp. Cả vết máu trên nền ga trắng xóa, Tôi có thất vọng cũng không thể nào phủ bỏ, trách nhiệm với em. Nhất là khi em nói, nếu tôi không cưới em thì em sẽ đăng đoạn video đêm qua lên tất cả các trang mạng xã hội. Tôi sợ, bản thân tôi trải qua ngần ấy chuyện, còn sợ cái quái gì nào. Nhưng một đoạn clip được đăng lên mạng thì quãng đòi về sau của em sẽ như thế nào? Nhìn giọng điệu kiên quyết của em tôi biết chắc chắn, em sẽ làm. Nhưng em đâu biết hậu quả của nó kinh khủng ra sao Tôi sợ tất cả mọi người sẽ nhìn thấy thân thể của em Tôi sợ em trở thành nhân vật Bị cư dân mạng nhắc đến hàng ngày Hàng tuần hàng tháng hàng năm Như một linh vật cõi mạng Tất cả bạn bè trong trường Tất cả thầy cô giáo sư tiến sĩ ở trường Không ai là không biết Tôi có thể bỏ tiền ra nước ngoài vài năm Nhưng em lấy đâu ra tiền Để mà đi chứ Mà cho dù Mọi chuyện có lắng xuống Thì năm, 10 năm sau Nhìn thấy em, mọi người vẫn nhớ đến em là cô gái Lộ clip mà thôi Tôi thực sự muốn đánh cho em một trận Tại sao chuyện này em lại dám làm chứ Một cô sinh viên với một tương lai rộng mở như vậy Mà bất chấp được đặt chân vào hào môn đến mức này Tôi thực sự quá thất vọng Và ngoài thất vọng Tôi còn nảy sinh vài cảm giác khó hiểu Và nghi ngờ không sao giải thích nổi Nhưng tôi không dám tin vào sự nghi hoặc đó của mình Tôi vẫn đinh ninh rằng năm đấy Chính tôi đã nhận thi thể của Hà Thảo Vừa lại tìm hiểu trên giấy tờ Thì em là con ruột của mẹ em Nên tôi gạt phát nghi ngờ đó của mình Tôi chấp nhận tin vào lời giải thích của em Đằng nào thì tôi cũng phải lấy vợ và sinh con Ít ra thì em cho tôi cảm giác Có thể gần gũi với em Khác hẳn với Nguyệt Nên tôi chấp nhận điều đó Ngay cả khi thấy em uống thuốc tránh thai Tôi cũng mặc kệ, nhắm mắt để cho qua Tôi không muốn hỏi đến làm gì đám cưới của tôi và em nhanh chóng được diễn ra Mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhất Nhưng tôi nào cần hỏi ý kiến của mẹ tôi Từ khi xảy ra chuyện đau lòng năm nào Tôi chẳng còn coi trọng gì sự phản đối của mẹ tôi nữa Thậm chí càng phản đối tôi càng kiên quyết lấy em Cuối cùng mẹ tôi đành đồng ý với điều kiện Tôi và em sẽ ở lại căn biệt thự của mẹ Ít nhất một tháng Hoặc là nửa tháng Trong suốt một tháng diễn ra đám cưới Tôi thử tìm hiểu về em thêm một lần nữa Nhưng dù tìm hiểu thế nào Thì Diệp Anh và Hà Thảo Chẳng có liên quan gì đến nhau Nên tôi mặc định lý do của em Chắc chắn là thật Ban đầu tôi nghĩ Tôi và em lấy nhau trong sự thất vọng của tôi Thì dù tôi có trách nhiệm với em Tôi chẳng thể nào yêu thương được Vậy mà sau khi vượt quãng đường mấy trăm cây số Từ Hà Nội về Đảo Trong ngày mưa tầm tã đón em về làm vợ, khi nhìn thấy căn nhà đơn sơ của em, không phông bạt, không giảp hoa, không cha, không mẹ, chẳng có người thân thích nào. Đến ngay cả chữ hỷ, cũng bị ướt trong làn mưa trắng xóa. Tôi lại thương em, thương đến quặn thắt ruột gan. Dù em có gầy bẫy tôi, dù em có chốc thuốc tôi, thì tôi vẫn thấy đau lòng vô cùng. Chiếc bàn được bày ít bánh kẹo cũng chẳng còn khô ráo, khăn chài bàn nước chảy tong tong xuống đất. Một mình em ở trong căn nhà ấy cả một đêm để chờ đoàn rước dâu. Không biết em nghĩ gì. Đến ngày cưới trời mưa rông bão bùng và rốt cuộc em nghĩ gì. Mấy người họ hàng của mẹ tôi thấy vậy thì khinh khỉnh nói rằng em là đứa mồ côi đầy tham vọng. Nói tại sao tôi từ bò nguyện để lấy một người nghèo khổ nơi khỉ ho cò gáy này. Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào tay tôi khó chịu vô cùng. và khoảnh khắc ấy, tôi tự hứa với bản thân mình rằng không cần biết tôi và em cưới nhau vì lý do gì. Nhưng chắc chắn từ nay về sau, tôi phải đối xử thật tốt với em, phải có trách nhiệm với em. Tôi phải cố gắng quên đi quá khứ đau thương, đặt nó vào một góc nhỏ trong trái tim. Và tôi sẽ vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi sẽ bắt đầu lại cùng em, xây dựng, một tương lai tươi sáng những ngày sau cưới cuộc hôn nhân của tôi và em tương đối bình yên tôi vẫn vững tin em là diệp anh bởi có một lần em theo tôi ra mộ của thảo khi nhắc đến thảo em rất tò mò sự tò mò của em giống như nhắc về một người xa lạ ánh mắt không đớn đau chút nào trải qua bằng ấy chuyện khổ đau nếu như em có liên quan gì đó đến thảo thì ánh mắt khó mà bình tĩnh được như vậy trừ khi Em đã tôi luyện cho mình một ánh mắt sắt đá Chứ tôi tin Ngay cả người ngoài khi biết về Hà Thảo Còn thấy xót thương Đừng nói là người có liên quan đến Hà Thảo Sự ngây ngơ của Diệp Anh Khiến tôi tin rằng Em khiến cho tôi mở lòng Thêm một chút nữa Bởi vì tôi thấy Mình cần phải vun vén cho cuộc hôn nhân này Nên tôi làm gì được cho em Tôi đều cố gắng làm Hơn thế nữa Từ trong sâu thẳm trái tim tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của thảo nên tôi nghĩ với em tôi không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa ngoài cố gắng đối tốt với em tôi cũng ra sức bao bọc bảo vệ em trước mẹ tôi hay bất cứ ai thế nhưng ngược lại với tôi em có chút không nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này thái độ bỡn cợt của em khiến tôi rất nhiều lần bực mình ngay cả khi nguyệt nói với em tôi và cô ta đi công tác cùng nhau Em chẳng những không ghen tuông Còn chúc chúng tôi đi vui vẻ Tôi cảm thấy em coi thường hôn nhân của chúng tôi Và coi thường cả tôi Nhưng sau đó khi nghe em giải thích rằng Do em tự ti Do em sợ ghen tuông Khiến tôi chán nản Tôi lại thấy thương Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng Nói với em rằng Tôi chưa từng coi thường em Ngược lại trong cuộc đời tăm tối này của tôi Cuộc hôn nhân của tôi và em Đã giúp tôi có thêm động lực để sống Có thêm trách nhiệm để cố gắng mỗi ngày Tôi không biết tình cảm của mình dành cho em là gì Nhưng trải qua những tháng năm thơ ấu Với những cuộc hôn nhân bất hạnh Với những người đàn ông không có trách nhiệm lăng nhăng phản bội Để rồi dẫn đến những hậu quả đau thương Tôi hiểu mình không thể nào biến mình Thành những kẻ như vậy Thế nên tôi thực sự muốn xây dựng Một gia đình ấm êm Tôi cũng dần dần cảm nhận được như thế nào là gia đình Là một nơi yên ấm Có một người đợi tôi về, tôi cũng mong dù tôi và em đến với nhau theo cách nào đi nữa, thì cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ bình yên theo năm tháng như vậy. Và cho đến một buổi sáng, khi tôi đang đi làm, bỗng nhận được điện thoại và định vị của em. Vừa nhấn nút nghe, thì thấy em gào thét trong điện thoại kêu cứu, cứu. Trong một khoảnh khắc, tất cả những nghi hoặc hay thất vọng về cuộc hôn nhân ban đầu do em gài bẫy tôi đã không còn nữa. Còn điều duy nhất đó chính là sự lo lắng đến tột cùng. Tôi không thể nào nghĩ ngợi thêm được gì, vừa lái xe vừa báo cảnh sát, vừa liên tục quan sát định vị. Suốt đoạn đường trên xe tôi rất sợ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng 16 năm về trước như ập đến, tôi sợ Diệp Anh giống như Thảo. Cô ấy sẽ biến mất trong cuộc đời của tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ mong em còn sống, chỉ cần em còn sống thì thương tồn thế nào tôi cũng đều chấp nhận. Khi tìm được nơi định vị trên điện thoại của em, thấy em bị hai tên đàn ông suýt cưỡng hiếp, tôi gần như phát điên, sông thẳng đến và muốn đấm chết chúng. Cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ, cảm giác uất hận và đau thương đến cùng cực. quãng đường đưa em từ căn nhà hoang về đến bệnh viện, nhìn thấy em vật vã, chịu đựng tác dụng của thuốc. Tôi thấy mọi thứ bây giờ không còn quan trọng. Tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em, được bảo vệ em. Để chịu những đớn đau cùng em Thấy em tỉnh dậy Sau sự vật vã của thuốc Thấy người em run rẩy Như con chim lạc mẹ Tôi càng thấy tự trách bản thân mình Trách bản thân suýt chút nữa thôi Lại để em chịu muôn ngàn đắng cay Thế nhưng trái ngược với tôi Em lại hoàn toàn không tin tưởng tôi Tôi cố gắng hết sức bảo vệ em Đổi lại chính là sự nghi ngờ của em Em cho rằng tôi bảo vệ Nguyệt Yêu thương Nguyệt Còn đối với em chỉ là trách nhiệm Em cho rằng nếu hôm ấy Em bị cưỡng hiếp Tôi bỏ rơi em, ly hôn em Không phải Tôi dám chắc với em điều đó Tôi sợ nhất là em không còn sống trên cõi đời này Nếu không may em bị cưỡng hiếp Tôi ngược lại càng đau đớn Càng thương em nhiều hơn Tôi sẽ dùng cả cuộc đời của mình Để bù đắp cho em chớ nhất định không bỏ rơi em Vậy mà em không chịu tin tôi Tôi dần cảm thấy hoang mang, rốt cuộc thì tôi phải đối với em như thế nào mới đúng. Đối với em như thế nào để em có thể tin tôi, có thể dựa dẫm vào tôi. Tôi cảm thấy chán nàn và thất vọng khôn xiết. Không phải chán nàn vì em, mà chán nàn vì bản thân mình. Chán nàn vì không biết phải làm thế nào cho đúng. Bởi vì tôi không biết làm cách nào để yêu một người và khi nhìn thấy em không tin mình, cảm giác duy nhất của tôi. Chính là xót xa và đau lòng. Qua chuyện đó tôi cố gắng gần gũi em hơn. Tôi nghĩ có thể em thích tôi là thật, nên mới tìm mọi cách để lên giường với tôi. Tôi không thể cho em số tài sản của Phượng Quang, nhưng với số tiền tôi tự làm ra được bao nhiêu năm nay, cộng thêm việc tôi vẫn cố gắng nỗ lực, chắc chắn thừa đủ để em sống không cần lo nghĩ gì. Em thích tôi vì giàu, vì giỏi. Như lời em nói, thì tôi sẽ cố gắng để em không thất vọng. Nhưng cũng bởi điều đó khiến em tự ti, nên tôi cần cố gắng chứng minh cho em thấy em thực sự xứng đáng với tôi. Nên đi đâu tôi cũng mang em theo, không ngại ngần giới thiệu em, không ngại ngần khen ngợi em. Ngày sinh nhật của em tôi được biết, sẽ có sao băng trên biển, thế nên tôi kết hợp một công đôi việc đưa em về đảo. Em không thích bánh kem, tôi không mua bánh kem. Em thích trứng gà nướng, tôi sẵn sàng chạy đi mua trứng gà, ủ trong cho tàn, nướng cho em. Cảm giác xe chở em trên con đường Nghe tiếng sóng vỗ Là cảm giác tôi luôn nhớ nhất Mỗi khi nghĩ về em Xa đến biển khi nhìn thấy Những vì sao sáng trên bầu trời Em gần như sững sờ không tin nổi Cho đến lúc tôi lấy trứng gà nướng Nhìn về mặt của em từ kinh ngạc Chuyển sang xúc động Lòng tôi cảm thấy rất vui Khi những ngôi sao băng vụt qua Sự bất ngờ của em càng lúc càng nhiều Nhưng Diệp Anh Vì sao nhìn thấy những niềm vui, niềm xúc động của em, tôi lại cảm thấy hoang mang đến vậy. Ánh mắt em khi nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời kia, thực sự rất giống với hà thảo. Đêm sau bằng ấy, tôi không rõ em ước gì và không rõ em thực sự là ai, nhưng tôi đã ước. Dù cho em có ước gì đi chăng nữa, tôi vẫn ước tất cả những điều ước của em đều thành sự thật. Mấy ngày trên đảo Tình cảm của tôi và em mỗi lúc một nhiều Tôi nhận thấy em thích tôi là thật Trước kia ánh mắt của em tôi không nhìn ra được Cũng không đoán ra được Nhưng sau đêm sao băng ấy Từ đáy mắt em tôi nhận ra tình cảm Mà em dành cho tôi là như thế nào Trong trái tim tôi Dần dần len lỏi một thứ tình cảm gì đó rất khác thường Không biết gọi tên thế nào Chỉ biết nhiều hơn một chữ thương Trong những lần làm tình Tôi không thể nào kiểm soát được bản thân mình, thứ mà tôi chưa bao giờ tìm được ở người con gái khác. Cái cảm giác, chỉ có khi ở bên em, tôi mới thực sự được là chính mình, không hề có cảm giác gượng ép giống như khi tôi bên Nguyệt. Nhưng cùng với thứ tình cảm đang lớn dần ấy, thì nỗi hoang mang lại càng ngày càng lớn. Tôi cho rằng tôi suy nghĩ nhiều là bởi vì trong tình yêu đó, tôi thật tâm không thể nào quên được Thảo. Không thể nào quên đi sự tuyệt vọng dằn vặt mỗi khi nhớ đến Hà Thảo. Tôi thương em là thật, thích em là thật, nhưng tôi không quên được Thảo. Nhưng tại sao em và Thảo lại có nụ cười giống nhau đến như vậy? Thời gian ít ỏi trên đảo, tôi gạt đi tất cả những lấn cấn, hoang mang trong đầu mình, cùng em trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc, thật thoải mái, Tôi muốn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh em Và cũng hy vọng rằng Chúng tôi mãi mãi như vậy Trở về Hà Nội xô bồ Với đầy lưu luyến Tình cảm của tôi và em nhiều hơn một bậc Có em bên cạnh tôi mới thấy Mình sống ra con người Có em bên cạnh tôi mới thấy Cuộc sống đây chính là cuộc sống Mà tôi từng mong chờ và khao khát Một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn Một gia đình ấm áp Xoa dịu sự băng giá Trong những ngày tháng tối tăm Quay lại với quần quay công việc, em thực tập ở Phượng Quang tôi đi dậy, cứ ngỡ rằng bình yên như vậy qua ngày. Không ngờ mẹ tôi lại tức giận chuyện em tặng quà cưới cho Khánh mà đánh em bầm tím cả mặt. Trước khi em tới Phượng Quang làm việc tôi chẳng thấy vui, nhưng em nói rằng em muốn thử thách bản thân mình nên tôi mới đồng ý để em thực hiện hoài bão, lý tưởng của mình. Tôi tôn trọng quyết định của em, nào ngờ mẹ tôi lại dùng cơ hội đó để mà chà đạp em. Suốt buổi tối hôm ấy Tôi chạy đi tìm em trong sự lo lắng đến tột cùng Khi đến nhà trò Nhìn gương mặt sưng húp của em ngập tràn nước mắt Tôi vô cùng đau lòng Chẳng những đau lòng Mà nỗi căm hận chính người mẹ của mình Lại quay trở lại như mười mấy năm trước Em nói vì em không có mẹ Nên em coi mẹ tôi như mẹ em Em nói em muốn ở cùng mẹ tôi Để có cảm giác của một gia đình Tuy tôi không muốn Nhưng vì chiều theo cảm xúc của em, tôi mới nương theo em. Nhưng rốt cuộc tại sao em lại nhẫn nhịn mẹ tôi đến mức để mẹ tôi bạo hành mình mà em vẫn chấp nhận chịu đựng chứ? Sự chịu đựng một cách mù quáng của em khiến tôi bực mình và còn khiến tôi thất vọng. Có điều khi nhìn thấy những vết thương trên má em, tôi mới hiểu ra rằng tôi đau lòng nhiều hơn cả sự thất vọng. Tôi thương em nhiều hơn cả sự thất vọng ấy. Mẹ tôi nhiều năm chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ của tôi Thậm chí ngày mẹ tôi bắt em quỳ ở sân Tôi tuy tức giận nhưng mà chưa từng thấy tôi lạnh lùng đến mức không buồn nói chuyện với mẹ Nên lần này mẹ tôi vô cùng sợ Mối quan hệ vốn dĩ mỏng manh như sợi dây chưa thể nào hàn gắn Nay vì mẹ đánh em tôi phẫn nộ cực điểm Mẹ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin tôi tha thứ Nhưng tôi chỉ thấy lòng mình tràn đầy sự căm phẫn Bao nhiêu năm trôi qua, mẹ tôi không chịu thay đổi dù chỉ là một chút. Tôi tin rằng, nếu như còn lần sau mẹ đụng đến em, giật có thể tôi còn làm ra những điều bất hiếu với mẹ. Ngày hôm sau khi em bị đánh, mẹ tôi đi công tác, bố dưỡng đi làm. Chống tiết nên tôi định về qua nhà xem em ăn uống thế nào, thì lại gặp bố dưỡng tôi về. Vào đến nhà tôi thấy em từ trên tầng 2 đi xuống với dáng vẻ ngái ngủ. Nhưng vừa nhìn... Tôi nhận ra sắc mặt trắng vệch và sự run rẩy giống như một kẻ. Ăn trộm suýt bị bắt gặp. Tôi cố gắng chấn an mình rằng do nỗi sợ hãi đêm qua chưa dứt nên em mới lòng mình co rút kỳ lạ như vậy. Từ trước đến nay tôi chưa từng chia sẻ chuyện gia đình của mình với bất cứ ai. Nhưng khi em bị mẹ tôi đánh tôi đưa em ra mộ của Thảo kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Tôi muốn em biết mẹ tôi là người như thế nào tôi muốn em sau khi nghe xong em không để mẹ tôi bạo hành thể xác em nữa chuyện cũ đã qua nhưng ngồi bên mộ hà thảo nhắc lại tôi vẫn thấy tuyệt vọng và đau đớn vô cùng đối diện với câu chuyện đầy thương tâm ấy ánh mắt em cũng hẳn lên một tia xót thương tôi nghĩ là ai thì đều thương xót như vậy nhưng lẽ ra khi nghe đến sự độc ác và tàn nhẫn của mẹ tôi thì một người bình thường người ta phải tránh xa Người ta phải giữ khoảng cách và dè chừng Ngược lại em vẫn cho rằng Việc làm của mẹ tôi là sai Với gia đình Hà Thảo Nhưng không liên quan đến em Và em vẫn coi mẹ là mẹ chồng Còn dạy tôi về đạo lý hiếu thảo Chính bản thân tôi là con của mẹ Là người mẹ sinh ra Là người yêu thương mẹ nhất Còn cảm thấy kinh tởm những việc mẹ làm Mà em Chỉ lấy tư cách của một người con dâu Để lấp liếm cho những sai trái ấy Lấy đạo lý hiếu Thảo ra để nhắc nhở tôi Nếu như Nói tôi không nghĩ gì Chắc chắn là dối trá Dù rằng sự nghi kỳ kia Đã cố gắng giấu đi Nhưng nó cứ từ từ trỗi dậy Trong lòng của tôi Sau lần ra mộ của Thảo Tôi dần nhận thấy rất nhiều điều bất thường của em Tôi có thể bỏ nhà ra đi Năm đến mười năm không quay về Nhưng em bị mẹ tôi đánh Vì mẹ tôi khinh bì Vì mẹ tôi trà đạp Vậy mà Tết lại nặng nặc đòi về thăm mẹ tôi. Lại già có một cô vợ hiếu thảo như vậy thì ai cũng phải vui mừng. Nhưng tôi không thể nào vui nổi. Sự mâu thuẫn trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Tôi nửa muốn biết rốt cuộc em có lừa dối tôi không, nửa lại không muốn biết. Tôi nửa muốn biết thân phận thực sự của em, nhưng một nửa lại không muốn biết. Thực ra cho đến giây phút này, tôi vẫn mơ ước. Hà Thảo còn sống Nhưng vì vẫn chấp niệm kỳ vật trên tay Hà Thảo năm ấy Nên tôi không dám tin vào điều ước xa vời ấy Với lại nếu như thực sự có phép màu Hà Thảo còn sống Tôi cũng không mong Hà Thảo là em Sự mâu thuẫn này thậm chí còn ngột ngạt hơn cả sự rằng co Giữa mẹ và em Những ngày đầu em bước chân vào gia đình tôi Sự mâu thuẫn ấy cứ kéo dài kéo dài Khi qua Tết Em đưa tôi về đảo ăn Tết Thì xảy ra chuyện Mợ em và tên xăm trổ kia Lợi dụng đám trẻ ở đào bị đuối nước Đã bắt cóc em Nghe tin tôi vội vã đi tìm em Không màng đến bất cứ hiểm nguy nào Và tôi vốn nghĩ rằng Nếu như em toàn tính với tôi Em đến với tôi là có mục đích Thì em phải bò mặc tôi Trong lúc sinh tử ấy Vậy mà không ngờ em chẳng những không bò mặc tôi Còn kiên cường bên cạnh tôi Chấp nhận vào sinh ra tử cùng tôi Tôi lại mù quáng tin em Lại mù quáng sống trong sự ngọt ngào đầy dối trá Thậm chí Nếu em có đưa thuốc độc cho tôi Tôi vẫn nghĩ Đó là kẹo sô-cô-la Đêm ấy ở bìa rừng Cùng chạy trốn đám người kia Em nhất quyết không chịu để tôi lại một mình Đến khi tôi phân tích hết nước hết cái Em mới quà khóc Dặn tôi ở lại chờ đợi Em sẽ quay lại cứu tôi Một cô gái tôi tưởng luôn mạnh mẽ Lại khóc vì tôi Chẳng những vậy còn chạy quanh tìm tôi qua ổi chín Quả xim mọng Rồi mới rời đi Khiến cho tôi nghi ngờ Phải chăng tôi bị điên rồi không Nhưng Diệp Anh Nếu nghi ngờ em thì tôi có lỗi Nếu không nghi ngờ em Thì tôi lại có lỗi với bản thân mình Em có biết đêm ấy Tôi bị đám người mang lên tàu Tôi đã nghe được mờ em nói gì không Người mợ độc ác khốn nạn của em Nói rằng em không phải là Con ruột của mẹ em Những lời nói cười cợt của mẹ em Tôi còn nhớ rất rõ Con bé ấy ngày xưa Được chị chồng tôi nhặt về nuôi Năm ấy Chắc nó 9-10 tuổi gì rồi Nhưng mà nhỏ thó Thì tôi nghĩ chắc là phải 9-10 tuổi rồi Vì cái nét mặt của nó giả khú Nó gầy thôi Chưa cao hơn con hoài nhà tôi cái đầu Chị chồng tôi khai sinh cho nó 8 tuổi nuôi nấng nó mười bốn năm trời mà nó có coi ra gì đâu cái thứ này tôi muốn băm bổ nó chết từ lâu rồi ấy chứ năm đấy tôi đến vay tiền của chị chồng bà bà ấy vì làm giấy khai sinh cho nó mà đút lót xã nên hết mẹ tiền cho tôi vay còn đâu bà ta nói với tên xăm trổ như vậy tôi nghe xong tựa như sấm xét quanh tai tôi tưởng như mình đang đứng giữa trời mưa lớn với trăm ngàn tia chớp ập đến Tôi không thể nào khẳng định chắc chắn 100% em là Thảo. Nhưng sự nghi ngờ đã không còn 50-50 mà là 70-30 rồi. 30% còn lại thực sự rất mỏng manh. Sau khi được cứu sống ở bìa rừng, mở mắt ra nhìn thấy sự lo lắng, sợ hãi của em. Tôi hèn nhát không muốn đối diện với sự nghi ngờ của bản thân mình dù là dối trá tôi cũng để tự mình chìm đắm trong loại thuốc độc đầy ngọt ngào đó mấy mấy năm khổ đau và dày vò gặp em tôi tưởng chừng như tìm được chút ánh sáng cho nên giờ tôi rối loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ chỉ biết ôm khư khư thứ quý giá nhất trên đời mà không biết phải làm gì chỉ đánh ánh mắt lừa dối chính mình rằng tôi và em là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời em là Diệp Anh là cô nữ sinh xinh đẹp xuất sắc mà tôi may mắn được lấy em làm vợ lúc tôi thấy em và khánh đi cùng nhau thấy cậu ta thân mật với em nỗi ghen tuông trong lòng tôi trào dâng sự kiềm nén khổ sở cũng như đê vỡ sau đó tôi mất kiểm soát nói ra với em mấy lời tồi tệ nhưng khi thấy em khóc tôi lập tức nhận ra rằng mình mới là người sai trong cơn mê loạn kích tình tôi nhận ra rằng tôi yêu em mất rồi yêu em từ khi nhìn thấy em con nụ cười giống với thảo nếu vậy thì tôi xin yêu em yêu đến ngày mai chẳng cần biết em là ai cứ như vậy mà yêu chỉ là những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi tựa như bong bóng xà phòng còn chưa kịp chạm đến đã vỡ tan tành mây khói giảm tháng riêng về thủ đô Khi tôi đổi tiết với Khoa nên ở trường về sớm hơn dự định, lúc vào nhà tôi định lên phòng tìm em. Nhưng mới đi được đến giữa chân cầu thang, tôi thấy cánh cửa thư phòng mờ ra, lấp loáng trong kệ sách bóng của người con gái mà tôi yêu. Đang ngồi vội vã chụp lại tập tài liệu mật, chứa đầy những sai phạm của mẹ tôi. Tôi không thể nào nhớ mình quay về phòng khách như thế nào. Tôi không thể nào nhớ nổi mình đã đứng bất động ở giữa căn phòng sao hoa rộng lớn ấy bao lâu còn em ở trên thư phòng đã lấy đủ được tài liệu hay chưa chỉ biết trái tim tôi như bị ai đó cầm dao đâm đi đâm lại máu thịt hòa trộn đau đến mức không tài nào thở được hai tay tôi siết chặt lấy cặp sách em ở thư phòng bao nhiêu lâu tôi đứng dưới phòng khách chờ đợi em bấy nhiêu lâu cho đến khi em xuống tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng em nào biết tôi vừa trải qua một cơn đau đớn thấu tận tim gan. Biết người vợ mình hết lòng, hết dạ yêu thương, chăm sóc, lừa dối mình, từng giây từng phút căm hận mình, toàn tính với mình. Còn gì đau đớn hơn nữa đây? Suốt những ngày sau đó, tôi vợ như không hay biết gì, dù cơn đau mỗi lúc một lớn hơn. Tôi vẫn bên cạnh em yêu thương em, chăm sóc cho em như ngày đầu tiên, tôi đón em từ đào về làm vợ. Bởi vì tôi sợ, thời gian chẳng còn nhiều nữa sống trong sự hoang tường của bản thân nhưng vẫn nhìn ra được những việc em làm tôi nhìn thấy em lấy tập tài liệu trong thư phòng mang cho Khánh tôi thấy em in đầy ảnh của bố sưởng tôi và chị Thu tôi thấy em cắt những đoạn ghi âm của tên bất cấp vào mẹ tôi tôi thấy em cùng với Trung bàn bạc bà kế hoạch vào ngày 15 năm sinh nhật công ty tôi nhìn thấy em đêm qua vừa làm tình cùng tôi sáng nay ngay lập tức Mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Trước kia tôi vẫn luôn biết em bài xích chuyện coi con với tôi một cách cực đoan. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết. Không phải là em bài xích cực đoan mà bởi vì em không chấp nhận được việc mang thai với tôi. Em không chấp nhận việc giữa chúng tôi có một sợi dây nào ràng buộc những việc em làm tôi đều biết. Những việc em làm tôi đều thấy thử cảm giác này đau đớn và tuyệt vọng Như muốn bức chết tôi. Biết rằng nhát dao này em đâm cho mình một nhát rất ngọt cũng rất sắc nhưng rút ra máu chảy đầm đìa sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng dù biết tất cả tôi đoán ra em là ai rồi nhưng tôi đang cố gắng lừa gạt mình bởi vì tôi biết nếu như tôi để lộ ra một sơ hở gì ngay lập tức mọi chuyện em đang làm sẽ bị bung bét. Dù biết tất cả Tôi chỉ đành tình nguyện, đưa chuôi dao cho em đâm mình, đâm cho đến khi gục ngã. Tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Biết em thực sự là hà thảo, mang một sự oán hận nặng nề về để trả thù. Thì tôi ngoài cố gắng bảo vệ em, tôi còn có thể làm gì khác chứ? hà thảo của tôi chịu trăm ngàn đớn đau, sự thống khổ, đã vượt quá sức chịu đựng của một con người, những việc mẹ tôi làm. Dù mẹ có chết, cũng không đền hết tội. Em có trả thù mẹ tôi, tôi cũng không thể nào phản kháng. Nhưng mẹ là mẹ của tôi. Nếu tôi nói thấy em trả thù mẹ mà không có cảm giác khổ sở, chắc chắn là nói dối. Điều duy nhất tôi có thể làm với tư cách là một người con là mong mẹ tôi tự mình ra đầu thú. Bởi vì tôi biết mẹ tôi không đầu thú, thì mẹ tôi phải tự chịu tất cả những quả báo mà mẹ tôi gây nên mà những quả báo ấy tôi đoán chắc. Rất nặng nề, rất tàn khốc. Dù là mười mấy năm trước hay cho đến hiện tại, trăm ngàn lần tôi khuyên mẹ tôi, nhưng bà vẫn thấy mình không làm gì sai, không nhận lỗi về mình, càng không chịu ra pháp luật để đầu thú. Mẹ tôi khăng khăng cãi mẹ, không bán chị em em đi. Và cho đến khi tên bắt cóc em năm nào quay trở lại, mẹ tôi mới chịu thừa nhận. Nhưng ngoài việc thừa nhận với tôi, mẹ tôi vẫn cho rằng mình không xứng đáng ngồi tù, đó là cơ hội cuối cùng cho mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi gạt phăng đi. Tôi biết mẹ tôi thực sự hết thuốc chữa. Dù đau đớn, nhưng tôi chỉ đành buông xuôi. Giống như u nhọt trong người, dẫu biết cắt bỏ sẽ rất đau, nhưng nếu cứ để như vậy, sẽ giết chết dần chết mòn cơ thể. Vậy thì cứ để cho mẹ, chịu sự báo ứng mà mẹ đã gây nên. Trong những ngày tháng cuối cùng của đoạn tình cảm oan nghiệt này, ngoài mặt tôi vẫn vui cười nhưng trong tim đang tan vỡ. Tôi không còn quan tâm đến việc em ở sau lưng tôi làm những gì. Từ việc tên bắt cóc tìm mẹ tôi tống tiền, đến việc để lộ chuyện bố dưỡng tôi có bồ nhí, và hai đứa con đã lớn, tôi đều không bận tâm. Những chuyện này tôi biết từ lâu rồi, việc lộ ra chỉ là một sớm một chiều. Nói cho cùng, mẹ tôi cướp chồng của người khác thì cũng nên thử cái cảm giác bị cướp chồng bị chiếm đoạt tài sản nó đau đớn như thế nào những ngày này tôi cố gắng níu kéo chút tình cảm sắp phải chia lìa đối với em bởi vì quá yêu một người nên níu luyến từng giây từng phút dù biết rằng chỉ là lừa lọc và dôi trá tôi níu kéo từng bữa cơm từng bộ quần áo em mặc tôi níu kéo từng giờ từng phút níu kéo cả những ái ân mặn nồng Những cái ôm của em dành cho tôi trong những giây phút ít ỏi ấy dường như xoa dịu đi nỗi đau khổ đang dày vò tôi. Hằng ngày tôi vẫn đi làm em vẫn chờ tôi về tôi vẫn phụ đạo cho em em vẫn chăm chỉ học tập như vậy như không hề có khoảng cách gì chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp vô bờ. Nhưng giấc mơ dù có đẹp và huy hoàng đến như thế nào thì chúng ta vẫn phải tỉnh giấc tôi vẫn phải nhìn vào thực tại tàn khốc đang hận hữu quanh tôi. Tìm được chút thông tin của Hiếu, tôi đã thử lấy mẫu tóc của em để xét nghiệm. Nhưng với ba bốn người, trong diện nghi vấn, vẫn cho kết quả không trùng khớp. Tôi cũng không chắc mình sai ở đâu, là em không phải Thảo hay những người kia không phải là em trai em. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng em là ai thì em vẫn đang nhắm đến mẹ tôi. Vẫn đang trả thù mẹ tôi Chỉ là tôi vẫn muốn Một câu trả lời rõ ràng Và để tìm được câu trả lời rõ ràng Tôi đã lắp camera giấu kín Trong hộc tủ Nơi đựng bức ảnh của bốn mẹ con Hà Thảo Cứ như vậy tôi chờ đợi Cho tới trước ngày sinh nhật 15 năm công ty Phượng Quang Tôi thấy em mở hộc tủ ra Cầm bức ảnh đó mang đi Vài tiếng sau tôi mới thấy em quay về Lúc đặt bức ảnh vào tôi thấy em khóc. Dẫu biết đến 90% rồi, nhưng tại sao lồng ngực tôi đau lắm. Cách trả thù này của em tuy thành công, nhưng cũng thương tích đầy mình. Em có biết, tôi chưa từng đi công tác. Suốt hai ngày đó tôi nằm trong khách sạn gần nhà để nhìn người vợ thân thương của mình từng bước từng bước. Trả thù mẹ ruột của mình. Vào ngày kỷ niệm 15 năm, Tôi ngồi trong chiếc taxi cách hội trường chỉ vài mét để nhìn em. do bút tạng thẳng vào mặt. Nghe những tội ác của mẹ tôi được phát trên loa, nhìn thấy gương mặt hà hê của em, tôi chỉ có thể bình thản chấp nhận. Bình thản để mặc cho tinh thần dãy rùa trong nỗi thống khổ bi thương. Tôi ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối. Cho đến khi mẹ tôi được đưa vào bệnh viện, tôi mới lặng lẽ quay trở về nhà. Gió đêm thoảng qua những bông hoa thược dược là loài hoa được trồng nhiều nhất trong sân vườn nhà em năm xưa. Tiếng rèm cửa kêu lách cách lách cách ngoài ban công. Tôi chưa từng hút thuốc 31 năm trời chưa từng đụng đến thuốc. Nhưng đêm hôm ấy tôi không biết mình đã giết bao nhiêu điếu. Thư khói thuốc độc hại không hề làm tôi bớt đau nhưng nó cơ hồ lại xoa dịu nỗi đau ấy trong một khoảnh khắc nào đó. Trước kia tôi từng ước Chỉ cần em trở về, sinh mạng này tôi không cần. Nhưng cách trở về của em khiến tôi tuyệt vọng, không phải tuyệt vọng cho bản thân và tuyệt vọng cho chính em. hà thảo, đánh đổi cả tuổi xuân để trả thù theo cách này. Tôi đau đớn một, còn em đau đớn mấy phần đây? Tôi đứng chờ em mấy tiếng đồng hồ. Lúc sau, em quay trở về. Vào đến phòng em nhìn thấy tôi, em cũng đoán được tất cả mọi chuyện. Ván bài cuối cùng cũng lật mở. Em chẳng còn lưu luyến thêm con của kẻ thù làm gì, chỉ có tôi. Tôi vẫn lưu luyến em từng giây từng phút, nhưng em không cho tôi một chút thời gian nào, ngay lập tức nói với tôi những lời đầy tuyệt tình. Biết rằng sẽ có giây phút chia ly, biết rằng em còn sống đã là một sự hạnh phúc nhất sao bao nhiêu năm bất hạnh kia. Vậy mà tôi thấy đau lòng vô cùng. Thời gian dài đằng đẵng kia trôi qua, tôi đoán được em phải chịu bao nhiêu khổ đau và bất hạnh, nhưng khi nghe chính miệng em kể lại bằng một giọng điệu bình thản, tôi lại thấy mình bị đả kích đến mức không thể nào chịu nổi. Tôi đã tưởng tượng như đất trời sụp đổ dưới chân, toàn thân như có luồng sét đánh thẳng vào trên đầu như có vô số tia chớp đang ập đến với tôi nụ cười của em nhẹ nhàng lắm và nó chính là nhát dao cuối cùng đâm chết tôi tôi sụp đổ hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi sự thật đến khi em nói về quá khứ của mình cơ thể cũng liêu xiêu như sắp ngã quỵ sau đó em lại khóc vừa khóc vừa cười nó không chỉ là đau đến chết đi sống lại mà còn là bi thương hơn cả thế tôi không thể nào tưởng tượng ra một cô bé chín mười tuổi bởi đống rác tìm đồ ăn là sự đầy đọa khủng khiếp thế nào mỗi đêm em nằm gầm cầu chú mưa gọi mẹ lúc đó tôi ở đâu mỗi ngày em hong khô quần áo để mặc lại tôi ở đâu mỗi ngày em đói choáng váng phải nhặt cả lá cây để ăn tôi ở đâu mỗi lần em chui có lỗ chó trộm cơm thừa thải bẩn thiều lúc đó tôi ở đâu mọi lần em bị lũ bảo kê đánh đập tôi đang ở đâu tôi đang chăn ấm đệm êm có vác ngàn cân đá cũng không thể nào so được với những điều kinh khủng em phải chịu tôi khóc không thể nào kiểm soát được khóc vì thương thảo bởi ngày nào em còn là cô công chúa danh giá cùng tôi ngắm sao trời chớp mắt trôi qua lại trở thành một đứa trẻ mồ côi Làng thang đầu đường xó chợ chịu sự dày vò mà mẹ tôi đã gây nên. Sự dày vò này không sao có thể chịu đựng. Không phải vì chia xa em, mà còn vì thương em đến tan nát cõi lòng. Hà Thảo, tôi thương em. Tôi thương một người mà tôi không đủ tư cách thương. Tôi biết mình không thể hận mẹ mình, nhưng chính giây phút đó tôi hận đến mức tôi muốn mẹ tôi phải trả giá đặng đề hơn. Về những việc bà ta làm. Tôi hận mẹ tôi. Hận chính người đàn bà sinh ra tôi. Lời chia ly không cần nói thêm. Tôi cũng hiểu. Mình không thể nào ở bên cạnh em một giây nào nữa. Tôi không thể nào yêu. Chẳng thể nào bên cạnh em. Nhưng khi em ném chiếc vòng tay em làm cho tôi. Tôi đau đớn. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Bị người ta làm hỏng món đồ mình yêu quý. Chiếc vòng tay ấy. Là món quà vô giá nhất Nhưng nó bị vỡ vụn Vỡ vụn giống như mối duyên oan nghiệt Của tôi và em Trước khi rời đi Tôi thấy em đứng trước quả cầu tuyết Và bức ảnh Em khóc nấc lên Bầu trời đêm mờ mịt Tôi nhìn em muốn đưa tay ra chạm lấy em Nhưng không chạm nổi Muốn ôm lấy em nhưng chẳng thể nào gần Muốn lau nước mắt cho em Nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách Tôi nhìn em, cánh tay muốn đưa lên chạm vào em một chút, nhưng cuối cùng đành phải buông thõng. Tôi ở ngoài xe, cũng khóc vì thương em, khóc đến mức không còn thở nổi, đau thương chồng chất. Đêm hôm đó tôi không hề rời đi, mà lái xe ra trước cổng nhà, ngồi gắn lại chiếc vòng tay. Suốt đêm đó tôi bất động, nhìn bóng dáng em có ố cửa nhỏ, thật lâu, thật lâu. Hà Thảo. Anh xin lỗi. Những ngày sau khi chia tay tôi biết em vẫn đang từng giờ từng phút tiếp tục trả thù mẹ tôi. Nhưng tôi thực sự không còn nhìn thấy khổ sở nữa mà lòng tôi còn nảy sinh một cảm giác hả hê. So với em và gia đình em thì chút quả báo kia đã là gì? So với việc em bới rác tìm đồ ăn hay bị gãy xương sườn, vẫn phải lê lết mò dậy nhặt cơm bẩn để ăn có là gì? Thậm chí tôi còn thấy quà báo này dành cho mẹ tôi quá nhẹ nếu việc trả thù giúp xoa dịu đi nỗi đau trong lòng em vậy tôi còn mong mẹ mình phải chịu đau đớn như em tôi mới hà lòng hà dạ thế nên khi tôi bị cư dân mạng vào trời bới nem đá tôi chẳng hề hấn gì cơ hồ tôi còn cảm thấy khoái cảm giống như năm ấy tôi cự cắt tay mình dùng một nỗi đau khác để xoa dịu một nỗi đau khác kinh khủng hơn Đó chính là cách duy nhất tôi có thể làm. Cứ ngỡ rằng như vậy là kết thúc. Tôi và em sẽ chấm dứt mối tình đầy đau khổ này. Tôi cầu mong sau này em sẽ tìm được một người đàn ông khác dù nhớ thương em nhưng tôi luôn mong em hạnh phúc bên người ấy. Trong công cuộc trả thù này em mang rất nhiều vết thương trong lòng. Tôi mong em quên tôi đi hãy bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng không ngờ Em lại mang thai với tôi. Khi biết em mang thai tôi vô cùng hoàng sợ. Tôi không thể nào vui mà tôi hoàng sợ bởi vì tôi thừa biết chuyện có co con với em là một chuyện tối kỵ. Chắc chắn em không thể nào chấp nhận đứa bé. Nhưng con trẻ không có tội. Tôi biết tôi sai rồi nhưng đứa bé tội nghiệp kia không thể nào để cho em bỏ đi. Chỉ là khi đối diện với sự van xin thống thiết của tôi Em vẫn lạnh lùng, tuyệt tình không chấp nhận. Em nói con của chúng ta mang dòng máu của mẹ tôi thì cũng là đồ bỏ đi. Rất nhiều lời tàn nhẫn em dành cho nó. Tôi thương con, nhưng tôi thương em. Đứa bé mang dòng máu của tôi là tội lỗi của con nhưng sao có thể từ bỏ một sinh linh vô tội. Tôi đã quỳ xuống xin em cho tôi đổi mạng tôi lấy mạng của con. Nhưng em vẫn lạnh nhạt tuyệt tình nói với tôi rằng hãy nhìn cuộc đời của tôi xem, chẳng phải tôi có rất nhiều lần không muốn được sinh ra đó sao? Đứa bé này xuất hiện trong sự oán hận chồng chất, chắc gì nó đã muốn sinh ra. Em định bỏ đứa bé đi. Nếu như tôi ép em sinh nó ra, thì em sẽ chết. Những lời nói ấy chính là nhát dao, cắt phăng toàn bộ hy vọng của tôi, sổ đau đớn tuyệt vọng tê dại. Tôi chỉ đành chấp nhận Đưa em đi bỏ đứa con của chính mình Thế nhưng suốt đêm hôm ấy Tôi suy nghĩ rất nhiều Nghĩ đến con Tôi không thể nào để em bỏ con được Tôi vốn định sáng hôm sau Khi em siêu âm xong Nói với em chuyện tôi có thông tin Của em trai em Tôi sẽ cố gắng tìm ra hiếu Chỉ cần em sinh đứa bé này ra Dào cho tôi Tôi nhất định tìm em trai em về bằng được Và có lẽ Con bé phúc lớn mạng lớn Vài ngày trước bạn tôi tìm được thông tin của một người giống em trai em theo đặc điểm nhận dạng tôi miêu tả mẫu tóc đã được gửi một người bạn khác về Việt Nam và trong đêm ấy sáng sáng hôm đó tôi đã phóng hết tốc độ chạy thẳng ra sân bay lấy xong mẫu tóc tôi vội vàng nhờ người bạn bên trung tâm xét nghiệm ADN còn đang ngáy ngủ thì xét nghiệm giúp tôi vì chưa chắc chắn nên tôi quyết định đưa em đi siêu âm. Lòng tôi hy vọng rằng khi thấy hình hài của con trong bụng, em sẽ mềm lòng. Quả thực là em mềm lòng, em còn khóc thương con. Nhưng có lẽ thủ hận quá lớn, nên em quyết định bỏ con. Tôi định lúc đó ngay lập tức kéo em về, ra điều kiện, tôi sẽ bỏ toàn bộ tiền bạc ra tìm em trai em, còn em sẽ sinh con ra. Nhưng đúng lúc đó có kết quả xét nghiệm ai để, Xác định em và người kia có cùng huyết thống Niềm vui trong sự khổ đau này Còn lớn hơn cả chúng số Mặc cho em gào tét Tôi vẫn túm lấy em mang ra xe Tôi biết em có một mình Thì chẳng cần bất cứ thứ gì Nhưng khi em có em trai em Đó chắc chắn là điểm yếu Mặc dù tàn nhẫn Nhưng để giữ lại đứa con Tôi chỉ có thể ác độc Đối xử với em như vậy Tôi thừa nhận tôi ích kỷ Em còn một tương lai dài ở phía trước mà tôi lại ép em sinh con cho tôi. Nhưng đứa bé đã 15 tuần rồi. Là một bé gái đáng yêu. Tôi không thể nào bỏ con được. Đợi sinh con ra tôi sẽ nuôi. Không ai biết, đó là con của em. Sau này em cứ lấy chồng sinh con, quên tôi và đứa bé đi. Còn tôi thì ở vậy, nuôi con cả đời. Những ngày em mang thai, Cô Hiền ở cạnh em vẫn thường lén lút để chụp ảnh em gửi cho tôi. Dù nhớ em cũng muốn gần con nhưng tôi không dám xuất hiện trước mặt em. Mỗi lần em đi khám thai tôi đều lặng lẽ ngồi bên ngoài nhìn con trên màn hình siêu âm rồi lại tự cười một mình. Tôi chỉ dám chui lùi trong một góc tối lặng lẽ nhìn em lên con tàu về đảo. Tôi đã nghĩ ông trời đầy đoạ tôi và em khiến kiếp này chẳng đến được với nhau nhưng vẫn muốn được nhìn em một chút, một chút thôi. Trong điện thoại toàn là ảnh của em và video siêu âm của con đem về nhớ nhung, tôi chỉ nhìn để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Ngày em sinh con, chuyển dạ bị chảy máu bất thường phải cấp cứu, vậy mà em vẫn cố gắng, dặn để sinh đứa bé. Tôi vốn nghĩ lòng mình, chỉ nghĩ đến con, vậy mà lúc em gặp nguy hiểm, tôi mới biết, Đứng giữa việc lựa chọn con hay em Dù vô cùng đớn đau Tôi vẫn quyết định chọn em Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân mình Lại quỳ xuống cầu xin người bác sĩ trung niên ấy Cứu sống em Tôi cứ tưởng lòng mình nguội dần Nhưng ngày giây phút em nằm thiêm thiếp trên ấy Tôi mới hiểu vĩnh viễn đời này kiếp này Tôi không thể nào quên em Hóa ra tôi vẫn yêu em nhiều đến vậy Nhiều đến mức có thể chết để đổi lấy mạng sống cho em sau khi đứa bé lành lặn ra đời em cũng không còn nguy hiểm dù biết mình tàn nhẫn nhưng bởi vì tôi nghĩ đứa bé này em không cần thì tình mẫu tử vẫn có tôi sợ em nhìn thấy con lại day dứt trong lòng không bao giờ quên được con nên khi em gần tỉnh tôi đã bế con đi nào ngờ vừa ra đến hành lang em lại chạy theo tôi em ôm lấy con khóc như mưa như gió xin tôi để em cho con bú, dòng sữa một lần. Nghe những lời ấy tôi thương em thương con, thương cho cả duyên phận và số mệnh oan nghiệt của ba chúng tôi. Biết kết cục này là tốt cho cả hai, nhưng tôi thấy tâm can đau đớn như bị ai xé toạc, khi thấy con đỏ hòn trên tay em ngậm bầu ngực, còn em thì khóc như mưa như gió. Chưa bao giờ tôi thấy đớn đau rằn vặt như vậy, tôi còn thấy mình đau đớn tuyệt vọng, gấp cả trăm ngàn lần lúc em ném chiếc vòng kia đi. Tôi hận mẹ tôi, hận cả bản thân mình. Tại sao lại để em và con phải gánh chịu sự bất an này chứ? Nhưng dù có thương, tôi cũng biết quyết định ngay từ đầu. Thì đau thương vẫn phải làm. Để em có thể quên đi hận thù, quên đi quá khứ đau thương bắt đầu lại từ đầu, thì tôi và con không nên xuất hiện trước mặt em nữa. Những ngày tôi và con về nhà, tôi dành toàn bộ thời gian cho con, tôi biết con vô cùng thiệt thòi nên bù đắp cho con bằng tất cả khả năng của mình, bởi con là máu thịt của em, tôi càng thương gấp vạn lần. Lần đầu làm bố, tôi rất lóng ngóng, cho con ăn sữa vụng về, thay bỉm cho con không thuần thục, nhưng có lẽ bởi vì không có em nên tôi biết mình phải thật cố gắng. Cái gì không biết Tôi hỏi cô hiền, rồi dần dần tôi có thể chăm con một cách đàng hoàng nhất. Tôi biết em rất như con, nhưng nếu em cứ tiếp tục ôm nỗi nhớ thương này, thì người đau khổ nhất chính là em. Tôi không muốn thấy em như vậy, nếu ngay từ đầu em đã không muốn có đứa bé này, ngay từ đầu em muốn bỏ con, nếu như nhìn thấy con em lại nhớ đến hận thù, thì em phải cố gắng quên đi. Nhưng tôi không thể nào tuyệt tình Không cho em gặp con được Bắt gặp em nhìn trộm con ở cổng nhà Tôi thương em tới đứt ruột đứt gan Tôi đành rời đi Để em tự tin vào thăm con Suốt thời gian ngồi ngoài xe Tôi suy nghĩ rất nhiều Có lẽ chỉ nên để em gặp một lần này Bởi cố chấp cũng chính là sự dằn vặt không bao giờ chấm dứt Thế nên khi thấy em ngất đi Tôi mang em về Biết em cố chấp với con Và cả tôi Tôi vẫn chỉ có thể rời tay khỏi em Và có lẽ em cũng như tôi Dẫu đau thương Vẫn chẳng thể nào hết yêu Càng yêu lại càng bị nỗi đau hành hạ và dày vò Trả thù xong rồi Chẳng thể nào hà hê được Ngược lại còn khốn khổ gấp trăm lần Ngay từ đầu Chúng tôi đã sai trong cơn mê sảng em khóc đến kiệt quệ còn tôi tôi không còn linh hồn nữa chỉ có thể lựa chọn buông bỏ rời xa em em về đào bắt đầu lại cuộc sống từ đầu tôi cũng hoàn toàn trống rỗng lao đầu vào việc giúp em trai em vực dậy tinh thần vực dậy công ty và chăm sóc con gái và tôi tôi không còn cách nào khác để có thể quên em nhưng quên em đâu có dễ tôi yêu em từ năm này qua năm khác từ năm tôi 13 tuổi đến bây giờ vẫn yêu đến dại khờ trong những giấc mơ mệt nhoài mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy nụ cười trong trẻo của Hà Thảo trong những giấc mơ mệt nhoài ấy vẫn mơ thấy sự bỡn cợt của Diệp Anh yêu em đến mức biết em lợi dụng mình lừa dối mình nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện bởi vì yêu em nhiều như vậy Nên khi tôi và em trên con tàu gặp nạn tôi không thể nào nghĩ ngợi gì chỉ biết phải bằng mọi cách đưa em vào bờ. Chia ly không đáng sợ bằng âm dương chia lìa. Tôi không thể nào để em chết nhất định không thể. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra nếu em có mệnh hệ gì nếu em có mệnh hệ gì thì tôi thực sự không biết phải tiếp tục sống thế nào. Nên tôi quyết định bảo vệ em đến cùng. Khi em nằm trên bãi đá, tôi dù bị sóng cuốn đi, vẫn cố gắng gào to nhắc nhở em cố gắng để về với Mon. Tôi biết chỉ có như vậy, em mới có động lực cố gắng. Còn tôi, nếu như có thể chết, cũng coi như số kiếp an bài, coi như tôi đền mạng cho mẹ em, cho chị em, coi như tôi chịu quả báo mà mẹ tôi gây nên tôi những tường chẳng thể nào còn sống quả thực dường như tôi đã chết quả thực đã nằm không còn ý thức trong những cơn sóng lớn thế nhưng khi ấy tôi lại nghĩ đến em và con tôi biết em hận mẹ tôi nhưng nếu tôi chết em sẽ đau lòng vô cùng vô số lần tôi muốn mở mắt ra muốn được ôm con và em vào lòng nhưng lại chỉ thấy bất lực và vô vọng bao tháng ngày ít ỏi bên cạnh em chỉ có hận thù Bởi tôi nào đâu đã kịp bù đáp gì cho em. Bởi tôi yêu em, còn nhiều điều muốn nói. Màn đêm đen bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ chết, nhưng lại nhắc nhở mình không được chết. Bởi nếu tôi chết, em sẽ cô đơn đau khổ. Em có hận thù thế nào vẫn phải sống. Bởi chết đi còn đau đớn hơn tất cả hận thù. Trong những đêm đông khổ đau ấy, tôi còn sinh ra những suy nghĩ viền vông về lời của bà lão ở bìa rừng nói với tôi. Vì vậy, tôi phải tự nhắc nhở mình rằng phải sống. Vì em vì con, tôi phải sống. Bởi chết đi trong sự hoài nghi, dù có chết, cũng không được thanh thản. Những ngày chiến đấu với tử thần ấy, tôi chỉ có em và con làm động lực. Cho đến khi khỏe lại, tôi vẫn nhớ em nhớ con, lòng càng dần hoài nghi về việc tôi không phải con của mẹ tôi cho đến khi nhận kết quả Khánh đưa cho tôi. Kết quả ADN đó đã khiến tôi bật khóc. Tôi bị mẹ ruột mình, người mà bị chính bà Phượng cướp chồng cháu đổi. Sự cháu đổi này đã gây ra bao nhiêu đau khổ và bất hạnh, nhưng có lẽ cũng có chút may mắn khi tôi được gặp em. Mặc dù tôi biết trải qua chuyện sinh tử ly biệt, em sẽ buông bỏ hận thù, nhưng đối với tôi không còn gì tuyệt vời hơn việc không phải người đàn bà ấy, là mẹ ruột của tôi. Tôi vui cho em, tôi mừng cho bản thân mình, nghĩ đến những khổ đau mà chỉ em em phải chịu đựng, tôi chấp nhận việc mình là kẻ vô ơn. Dù sao trên đời này, cũng không ai muốn có một bà mẹ độc ác như thế. Tuy vậy nghĩ đến việc bà Phượng nuôi tôi từ nhỏ, tôi không muốn dồn bà ta vào đường cùng nên không muốn nói cho bà ta Là bà ta không có bất cứ đứa con nào Chỉ hy vọng quãng đời trong tù Bà ta sẽ hối hận Ăn năn dù đã quá muộn Còn hơn là không bao giờ Trong những ngày tôi nằm viện Chữa bệnh không thể nào gặp em và con Hiểu ngày nào cũng gửi ảnh của em cho tôi Là hình ảnh em gào khóc trong đám tang Là hình ảnh đôi mắt em sưng húp Hay dáng vẻ cô đơn thẫn thờ Của em bên mộ tôi Xin lỗi Tôi lại để em phải chịu nhiều khổ cực đến vậy. Xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ hết yêu em. Thậm chí, em có đâm cho tôi trăm ngàn nhát dao. Tôi vẫn nghĩ, đó chính là thoáng qua. Khi trải qua một trận sinh tử, tôi mới hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào. Yêu từ khi em còn là cô bé tám tuổi, đến khi trưởng thành, Tôi mới càng nhận ra tình cảm từ thuở niên thiếu ấy Không chỉ thương Mà là yêu Yêu em một cách sâu sắc Yêu trong sự dày vò dằn vặt Từ từ thấm vào tim gan Từ từ khắc sâu vào xương cốt Trải qua quá nhiều sóng gió Trùng phùng cũng toàn đau thương Giờ đây tôi mới cảm nhận rõ rệt Thứ hạnh phúc bên cạnh mình Thế nên tôi nhất định phải trân trọng hạnh phúc này Tôi nhất định Không để em phải chịu thêm vất vả Em có biết không Tôi không biết định nghĩa tình yêu là gì Nhưng tôi định nghĩa Em là gia đình Em là hy vọng Em là ánh sáng Và em cũng là niềm tin của tôi Cuộc đời này tôi chẳng biết dài ngắn thế nào Chỉ xin có thể cùng em Nắm tay đi tiếp Đi đến khi cả hai cùng già Đến khi bạc đầu răng long Hà thảo tôi yêu em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 Bởi vì đến cuối cùng thì hạnh phúc đúng là phải đánh đổi bằng nước mắt, bằng mồ hôi và có thể bằng cả cái chết. Nhưng mà cuối cùng thì Lâm cũng quay về và yêu thương, hạnh phúc bên Diệp Anh. Tâm An cảm thấy đây là một câu chuyện mà đưa chúng ta đi từ cảm xúc, đau thương, hạnh phúc, vui buồn và đến cả cảm xúc tuyệt vọng. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về tập 28 và về cả bộ chuyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo trên kênh đọc truyện audio hài ngoại.